cộng 19 chín thất đã là cái không nhỏ số lượng, hơn nữa có mấy con thành niên ngựa mẹ, sang năm là có thể sinh tiểu mã ra tới. Tân hồ thực vừa lòng điểm này, nàng liền ước gì nhiều dưỡng chút mã, chờ mã nuôi lớn liền có thể lấy ra đi bán. Hơn nữa ngày thường có mã làm việc cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tỉ như hiện tại bọn họ căn bản là không cần vai chọn bối khiên lồng củi về nhà, đều là dùng mã kéo, một lần có thể kéo mấy trăm cân trở về, nhưng bớt việc. Hơn nửa tháng lại đi qua, lộ vị thôn. Lại tre lại hai tòa tân sân Vương thị người một nhà ở tới gần thôn này hộ Tạ gia hạ nhân ở tại một khác hộ Bởi vì này hai hộ chủ người đều nhiều Cho nên trừ bỏ chính phòng tam gian Cùng đại gia giống nhau lớn nhỏ ở ngoài Nhà bếp liền cái đến lớn chút Đều là bốn gian Trong đó có hai gian là dùng để chủ người Nhà mới một cái hảo Vương ra người liền từ gian đại sơn Trong nhà dọn đi rồi Tạ gia hạ nhân cũng giang xếp hảo Lúc này đây lộ vị thôn tổng cộng ra tăng Rồi 15 khẩu người Trong đó vương ra liền có bảy khẩu, vương thị phu thê thêm ba cái hài tử, một đôi bốn mươi tới tuổi phu thê là nhà bọn họ Hạ Nhân. tại gia Hạ Nhân, tổng cộng cũng tới bảy người, trương ra nhiều một cái trương hòa. Vương ra tổng cộng có bốn cái hài tử, lớn nhất nữ nhi đã gả cho, lần này liền không cùng lại đây. Dư lại ba cái hài tử giữa, đại nhi tử vương kiên 12 tuổi, tiểu nữ nhi vương yến nhi 13 tuổi, cùng trương hòa tuổi tương đương, lại cộng đi rồi một đoạn đường, tự nhiên mà vậy cũng chơi ở bên nhau đi 9 tuổi vương lập cùng tạ gia hạ nhân chung một đôi thanh niên đinh họ phu thề nhi tử 8 tuổi đại đinh đào cùng đại Lang đã sớm chơi 9 vương kiên tự nhiên liền cùng ô xin a chí bọn họ làm đến một khối đi trong thôn hài tử một nhiều liền đặc biệt náo nhiệt lại còn có một hàng nam hài tử kia nhảy thường thoáng hạ điên kính nhi quả thực tưởng sức lực nhiều không địa phương sử dụng như toàn bộ thôn đều mau bị bọn họ xáo phiên thiên không mấy ngày tạ công tử liền đem bọn họ tập trung ở bên nhau, thần khởi luyện công phu, nghỉ ngơi trong chốc lát bắt đầu đọc sách viết chữ, buổi chiều còn phải đi đánh bùi rậm, có ước thúc, bọn họ liền không thể điên chơi. Đương nhiên, này trung gian tung tăng nhảy nhót con khỉ quậy không bao gồm đại lang. Vương thị người một nhà đối đại lang vẫn là mang tò mò, tuy rằng dọc theo đường đi có chút tiếp xúc, nhưng hiểu biết thật sự không nhiều lắm. Thấy tạ công tử đối đại lang quan ái có thêm, mang ẩn ẩn mang theo tôn trọng. Vương ra cửu cửu lén đế tò mò hỏi Tà công tử trần ra như thế nào tận dư lại một phòng hài tử bọn họ ở trong thôn địa vị dường như rất cao a đó là Đại Lang chính là thôn trưởng là hắn thu lưu chúng ta tạ ra bọn họ cha mẹ đều đã chết Tà công tử nhẹ nhàng bâng quơ hai câu lời nói lền Vương cửu cửu hoảng sợ hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì chính mình cái này cháu ngoài trai đối Đại Lang tốt như vậy hóa ra Đại gia còn ở địa bàn của người ta thường đâu hắn cũng đã sớm nhìn ra tới đại lang không giống cái hài tử còn tuổi nhỏ liền thành ổn thực nói chuyện làm việc cực có chừng mực nhìn nhìn lại chính mình tiểu nhi tử vương lập soi lang tiểu không bao nhiêu lại vẫn là cái chân chính con khi quậy tạ công tử đối cái này cửu cửu cũng không có quá nhiều cảm tình vẫn là cực tiểu thời điểm thân cần quá sau lại liền rốt cục chưa thấy qua thậm chí liền thư từ lui tới đều chặt đứt Nếu không phải bên người mang theo mẫu thân tự vương ra mang lại đây thì tì hạ nhân Cùng tạ quản ra lão nhân này Hắn sợ còn nhận không ra vương cửu cửu tới Nhưng đây là mẫu thân duy nhất nhà mẹ đẻ thân nhân Nếu gặp gỡ cũng chỉ có thể mang theo bọn họ người một nhà trở về Lúc ấy vương ra người đi theo diều già rắc trẻ Còn tưởng hướng trong kinh chạy Cảm thấy bên kia càng an toàn chút Tạ quản ra cùng vương lâm đại ca vương thụ Đều nhận ra vương ra người Đại gia tự nhiên muốn chào hỏi một cái Sau đó, vương cửu cửu vừa nghe trong kinh càng không an toàn, lập tức liền, nói muốn đi theo cháu ngoại trai đi. Tà công tử tuy rằng đối cửu cửu không có gì cảm tình nhưng cũng không có gì ác cảm. Bất quá, ở trên đường hắn cũng nói rõ ràng, trở lại trong thôn, muốn giống nhau xuống đất làm việc, chính mình dưỡng chính mình. Vương ra cửu cửu mấy năm nay sinh hoạt không dễ, đã sớm ma bình lúc trước nhà cao cửa rộng đại tộc kiêu ngạo, thực sản khoái đồng ý, hắn cũng minh bạch, tỷ tỷ mang theo hai đứa nhỏ, cũng là đau khổ nhai lại đây, hắn một chút vội cũng không giúp, đỡ quá, không mặc mũi cầu tỷ tỷ giúp hắn. Hơn nữa hiện giờ lại là loạn thế, hắn liền càng không thể trông cậy vào tỷ tỷ có thể dưỡng hắn, húng hô nhà hắn mấy năm nay đã chỉ là cái hơi chút có điểm của cải người thường ra. Súng đất làm việc sự tình, bọn họ người một nhà cũng không phải không trải qua, cho nên một an ổn xuống dưới, vương thị phu thê cùng đại nhi tử cũng giống nhau đi theo đại gia đi ra ngoài đánh xài đào đất. Trương Thẩm Thẩm ở lưu đại nương mang về trường hòa lúc sau, đương nhiên muốn cẩn thận hỏi rõ ràng đại gia phân tán lúc sau tình huống. Trương Hòa tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nói chuyện lại cực có trật tự, nàng nói cho Trương Thẩm Thẩm, lúc ấy quá loạn, đại gia cũng là kinh hoàng chạy trốn, chờ an toàn lúc sau mới phát hiện không thấy Trương Thẩm Thẩm hòn đá nhỏ cùng Lưu đại nương. Sau đó đại gia tìm kiếm hai ngày, Chu Ra sợ còn có người xấu tới, liền đi trước, cho nên hiện tại các ngươi cũng không biết Chu Ra người đi nơi nào. Trương Thẩm: "Thẩm bình tĩnh hỏi: "Đúng vậy, Chú ra người đi rồi, chúng ta cũng không địa phương nhân đi, dứt khoát liền ở kia địa phương an trí súng dưới. Trương Hòa Đác Trương Thẩm Thẩm này mấy hồ của hội môn, nói chính là hạ nhân, nhưng bởi vì nhiều ít cùng trương lão ra có chút quan hệ, Trương Thẩm Thẩm ngày thường cũng không lấy bọn họ đương hạ nhân đải, đối bọn họ đều cực hảo. Nếu bọn họ có thể chính mình mưu đến một mảnh an toàn nơi, Trương Thẩm Thẩm cũng không có nghĩ tới, làm cho bọn họ đến. Chính mình bên người tới tiếp tục hầu hạ chính mình, Lần này Trương Hòa lại đây, kỳ thật cũng là Trương gia những người đó biểu đạt chân thành một loại phương thức. Trương Thẩm Thẩm nói, ta nơi này cũng không khuyết thiếu nhân thủ, nếu ngươi tưởng trở về, ngày khác khiến cho Lưu Mộ Mộ đưa ngươi trở về. Trương Hòa vội vàng nói, nô tỳ sẽ không đi, nô tỳ cha mẹ là làm nô tỳ tới hầu hạ chủ tử. Đại gia Hỏa nói, ngài bên này nếu là việc nhiều, bọn họ liền đều lại đây. Tuy rằng chỉ là tách ra Không đến một năm thời gian Nhưng chương ra thôn người kỳ thật Cũng đã thói quen chính mình đương ra làm chủ sinh hoạt Thật sự tới cấp chương thẩm thẩm đương hạ nhân Trong lòng nhiều ít đều có chút mâu thuẫn Cho nên mới có thể thuận nước đẩy thuyền liền đồng ý Lưu Đại Nương nói làm cho bọn họ chính mình sinh hoạt nói Nhưng rồi lại phái cái chương hòa lại đây hầu hạ chủ tử Cũng là tỏ vẻ bọn họ không có quên chủ nhân ân tình Chủ nhân có chuyện gì phân phó Bọn họ tuyệt đối sẽ không Không làm Ai, ta hiện tại vẫn là cái gì chủ tử a? ngươi cũng đừng một ngụm một cái nô tỳ. Ngươi là thật nguyện ý ở chỗ này cùng chúng ta sinh hoạt, về sau phải cùng lưu mụ mụ cùng nhau xuống đất làm việc. Trương Thẩm Thẩm lại nói, ta cái gì đều có thể làm, ở Trương Ra Thôn ta cũng giống nhau đào đất đốn củi. Trương Hòa biết nghe lời phải đem tự sưng đổi thành ta, kỳ thật nàng cũng không vui tự sưng nô tỳ. Trước kia chu ra người luôn che cười, Trương Thẩm Thẩm quản lý hạ nhân quá rồi. Dạ, làm cho hạ nhân không nhiều lắm quy củ Nhưng kỳ thật đối với trương thẩm thẩm Tới nói, này đó hạ nhân Đã xem như nàng nửa cái thân nhân Huống hồ những người này Thật sự rời đi nàng cũng giống nhau Có thể chính mình kiếm ăn Cho nên nàng đối mọi người đều thật khách khí Những người này đối nàng cũng thật trung tâm Thường xuyên chèn ép chu ra hạ nhân Như vậy cũng làm trương thẩm thẩm Ở chu ra vô hình trung nhiều chút dựa vào Cho nên, ở nàng cha qua đời sau chu ra người cũng không Đem nàng cái này con dâu thế nào, chẳng qua hai bên cảm tình càng thêm lạnh nhạt. Bởi vậy, hiện tại trương thẩm thẩm nghe được chu ra người chỉ lo chính mình chạy trốn đi rồi, một chút cũng không thương tâm cùng sinh khí. Nhưng chu ra người lại lệ nàng thật thất vọng. Bất quá nàng đã hạ quyết tâm chính mình nuôi lớn hai cái nhi tử, cho nên thất vọng về thất vọng, đối nàng xúc động cũng không quá lớn. Lưu Đại Nương cùng chương hòa nhìn thấy chủ tử, biểu tình nhàn nhạt, căn bản là không một. Chúc kích động, liền biết nàng đã không quá để ý chu ra người. Hai người từng người ở trong lòng thở dài Trận đầu tiểu tuyết lúc sau, Giang Đại Sơn cùng tà Ngũ Vương lâm dốt cuộc đã trở lại. Bọn họ không ngừng ba người trở về, cũng cùng tà công tử giống nhau mang theo vài khẩu tử đâu. Ai ra, cuối cùng là đã trở lại. Tìm được người người muốn tìm sao? Tà công tử nhìn hắn phía sau một đám người, hỏi, không có, những người này đều là chúng ta ở trên đường cứu. Giang Đại Sơn lắc đầu, có, chút không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, lúc ấy bọn họ tính toán đuổi theo tạ công tử đoàn người, lại không biết, tạ công tử bọn họ bất quá là đi trước 5 ngày mà thôi, miên thành liền loạn thành một nồi cháo, cũng may mắn tạ công tử bọn họ trước tiên 5 ngày đi, bằng không, liền bọn họ diều già rất trẻ, lại là xe lại là vật, liền không dễ dàng như vậy toàn bộ người đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại trở về liền hảo, nếu là lại muộn 10 ngày nửa tháng, các ngươi chỉ sợ liền không về được đâu tạ tam bá nói, đã hạ một hồi tiểu tuyết, thời tiết một ngày lạnh quá một ngày, mắt thấy liền phải hạ đại tuyết, đại tuyết một chút, lộ vị thôn liền sẽ lại thành một cái ngăn cách với thế nhân tiểu thế giới khi đó, liền tính gian đại sơn là người quen, muốn bình an về nhà cũng không dễ dàng đâu, chính là sợ gặp gỡ đại tuyết, chúng ta này một đường nhân mau đuổi đã chết tà ngủ mệt đến trực tiếp hướng hắn ra trên người đảo. tạ quản ra vội vàng đem nhi tử nửa đỡ, nửa ôm lòng về nhà đi. Giang Đại Sơn cùng Vương Lâm cũng giống nhau mệt đến hoảng, liền đem những người này giao cho Đại Lang cùng Tạ công tử. Nhóm người này người, nam nữ già trẻ đều có, phí tốt kính, hai người cuối cùng biết rõ ràng mọi người lai lịch, miễn cưỡng đem bọn họ dàn xếp xuống dưới ba cái đại nam nhân đều mệt thảm, bọn họ cứu trở về tới những người này giữa choi choi hài tử liền chiếm mau một nửa, dư lại trẻ trung người vũ lực giá trị đều rất thấp hạ, có thể bối điểm đồ vật, chính mình đi đường liền không tồi, một đường an toàn liền toàn dựa giang đại sơn bọn họ ba người, một đường chém giết vài chàng liền không nói về nhà phần sau trình vì đề cao cả đội hành động tốc độ còn phải cõng thật mạnh hành lý vật phẩm, ba người đều mâu mệt rất nửa cái mạng. Ba cái tuổi trẻ lực tráng lại võ nghệ cao cường người, nguyên bản là hẳn là có thể thực mau đuổi theo thượng tà công tử bọn họ. Nhưng là trên đường người tể thành một đoàn, nhân cơ hội tác loạn cũng không ít bọn. Họ cũng không biết chính mình thuận tay cứu bao nhiêu người, đại bộ phận có đường đi người đều đi rồi, nhưng cũng có chút không có gì năng lực, cũng không có gì nhưng đến cày nhờ mà đi người, liền gắt gao đuổi kịp bọn họ. Dù sao sau lại, bọn họ đội ngũ cũng là càng lúc càng lớn. Cho nên chợ Giang Đại Sơn hồi thôn khi cũng mang về tới mười mấy hào người. Bởi vì mang về tới nhiều người như vậy khẩu Giang Đại Sơn tân cái phòng ở chính mình đều thiếu chút nửa trụ không thường. trước làm những người này người trụ đi vào. Liền bên hồ căn nhà kia đều đều đã chật cứng người. Cũng may này hai cái địa phương, nguyên bản liền trụ hơn người, tuy rằng không có đứng đắn giường đệm, nhưng có lâu cùng có dạy phô liền đại địa phố ước chừng có thừa, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều là vừa mệt vừa đói lại lạnh, có cái địa phương ngủ, lập tức liền từng người ngã xuống nghỉ ngơi. Ai, sớm biết rằng, chúng ta phía trước xây nhà khi nhiều cái hai tòa tiểu viện thì tốt rồi. Tạ Tam Bá Tiết Núi nói, Đại ra nơi nào tưởng được đến Giang Đại Sơn bọn họ cư nhiên sẽ mang theo nhiều người như vậy đã trở lại. Hiện tại cái này thời tiết mà đều đông lạnh thượng, xây nhà đã không còn kịp rồi. Giang Đại Sơn bọn họ mang về tới cùng sở hữu 11 khẩu người. Có một hồ cũng cùng hồ ra giống nhau, là thân thích quan hệ, này đối trung niên phu thê, nam nhân họ ngô, bọn họ mang theo chính mình nữ nhi cùng một cái cháu trai vợ nhi một cái cháu ngoài trai tử, một nhà năm người thân thể đều không. Tùi, còn nhiều ít mang theo chút lương thực cùng hành lý vật phẩm, bao lớn bao nhỏ, cơ bản có thể chính mình nuôi sống chính mình. Ba cái hài tử tuổi tác sấp xỉ, đều là 12-13 tuổi, phân biệt kêu Ngô Xuân Ni, Trình Phong, Trình Tiến. Này một nhà năm người liền trụ đến bên hồ phòng ở đi. Dư lại mặt khác mấy khẩu người, có một đôi anh em bà con nguyên là vào kinh đi thi cử tử, trong kinh một loạn, cũng chỉ đến hướng trong nhà đuổi. Hai người đều là văn nhược thư sinh, mang người nhà. Cũng không biết là đã chết, vẫn là chạy Liền dư lại hai người cố hết sức cõng dương đựng sách tử cùng hành lý bao vây Chính mình trốn chạy đều khó khăn Này hai người lại thiện tâm Lại còn có bên vực kẻ yếu hành động vĩ đại Còn muốn xuất đầu đi cứu những cái đó Càng thêm nhỏ yếu người Nếu không phải gặp gỡ giang đại sơn bọn họ Hai người đã sớm bị người khác đánh chết Hai người đều là 20 tuổi trên dưới Một cái kêu giang hạo Một cái kêu dị phàm Bọn họ quê quán ở ngàn dặm ở ngoài Hiển nhiên cũng là trở về không được Liền đi theo Giang Đại Sơn bọn họ Giang Đại Sơn nghĩ trong nhà một đống hài tử Yêu cầu dạy học tiên sinh Tạ công tử không nhất định có thời gian Chuyên tâm giáo Đại Lang bọn họ Liền rất sẵn khoái mang lên này hai người Mặt khác một đôi tỷ mùi Một cái 9 tuổi Một cái 11 tuổi Nàng hai chính là hai vị cử tử lão ra cứu tới Nếu không phải hai vị này hành động vĩ đại Hai vị này tiểu cô nương chỉ sợ Liền phải rơi vào ma trưởng Hai cái tiểu cô Nương một cái mai một cái keo thu cúc, là thân tỷ mùi. Hai cái tiểu cô nương một nghèo hai trắng, trừ bỏ một bộ quần áo ngoài cái gì hành lý đều không có. Ở trên đường, chính là giữa Giang Đại Sơn bọn họ khắp nơi tìm thấy quần áo, mặc kệ hợp không hợp thân, có sạch sẽ không, trước lộng hai bộ, miễn cưỡng có chút tắm giữa quần áo. Hai cử tử lão gia ở tại Giang Đại Sơn tân ra, hai người hợp trụ một giang phòng, Giang Đại Sơn trụ một khác giang, hai cái tiểu cô nương liền trụ đến trần ra đi. Cùng Tân Hồ làm bạn Còn có một đôi gia tôn cũng họ Trần Lão Trần đầu kỳ thật chỉ có hơn 40 tuổi Mang theo tôn tử chỉ có 7-8 tuổi Kêu Trần Tiểu Miêu. Này hai người cũng là địa đạo nông hộ nhân gia, Cũng nghèo, sở hữu hành lý Cũng liền một chút quần áo cũ Này gia tôn hai liền trụ đến nhà bếp mặc Sau phòng chống đi Này gia tôn hai nhìn qua thân thể yếu nhất Sợ bọn họ chịu đông lạnh Đại Lan còn tìm kiện cũ đại áo choàng Cho bọn hắn đương chân. Giang Đại Sơn cùng tà ngũ, Vương Lâm. Ba người mang về này 11 khẩu người, dọc theo đường đi cũng không dễ dàng, đặc biệt là bọn họ không có xe ngựa, tuy rằng ở trên đường lại làm hai đầu con lừa, nhưng vẫn là không đủ dùng, cho nên liền sinh sôi so tà công tử bọn họ vãng đã trở lại hơn một tháng thời gian. Bất quá, bọn họ cũng mang về tới không ít vật chất, rốt cuộc nhiều mấy khẩu người muốn dưỡng, ở trên đường chỉ cần gặp gỡ có lương thực, bọn họ đều tận lực lộng một ít tới tay. Cho nên, mỗi người đều cõng lớn lớn bé bé hành. Lý, tam con ngựa cùng hai đầu con lừa thượng càng là làm đến chàng đầy, tiểu hải tử có thể luôn có cái địa phương ngồi ngồi, các đại nhân chỉ có thể đi bộ còn muốn bối đồ vật, có thể không chậm sao. Bất quá, cuối cùng mọi người đều bình an trở về, toàn bộ lô vị thôn đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Đặc biệt là Đại lang cùng Tân Hồ trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng bọn họ đã ở dùng thực tế hành động nói cho đại ra, không có ra trưởng cũng giống nhau có thể sống sót, nhưng Giang Đại Sơn xem như nhà bọn họ duy nhất trưởng bối, có thể có cái trưởng bối tại bên người, trong lòng luôn là tự tin đủ một ít. Ngày hôm sau, thiên âm u, tới rồi buổi chiều quả thực hạ đại tuyết, cũng may lúc trước mọi người chuẩn bị bùi rậm rất nhiều. Tuy rằng nhiều ra 11 khẩu người, tạm thời cũng không khuyết thiếu củi. Bên hồ kia nhà ở nguyên bản liền đôi hương phân nửa nhà ở bùi rậm, ngô ra người có thể trực tiếp sử dụng, ngô ra người lại tự mang theo hành lý, hàng ngày sự đồ vật, còn tính đầy đủ hết, phân một ít lương thực cho bọn hắn, tân hồ chỉ từ trong nhà cho bọn hắn cầm một cái bồn một con thùng, mấy cái cái bình lại đây, bọn họ là có thể chính thức khai hỏa sinh hoạt. Ở tại Giang Đại Sơn ra bốn khẩu người, tuy rằng hành lý thiếu, nhưng Giang Đại Sơn bọn họ mang về tới lương thực vật phẩm nhiều, liền phân một ít ra tới, làm xuân mai thu cúc cùng bọn họ cùng nhau quá, hai cái tiểu cô nương vốn cũng là nhà nghèo sinh ra, tự nhiên quen làm này đó thủ công nghiệp. Mỗi ngày sáng sớm liền từ trần ra lại đây Giang gia làm việc, chủ yếu là nấu cơm, giặt quần áo sống, mọi người làm mọi người, quét tước vệ sinh tự nhiên có lão trần đầu sở hữu nhà mới đều không có giường đất, cho nên đại gia chỉ có thể sưởi ấm sưởi ấm. Đại gia có ngủ trúc giường, có ngủ cỏ lau cùng đống cỏ khô lên thảo phô. Cũng có người đồng thủ năng lực cường đại, còn có thể dùng đầu gỗ cỏ lau miễn cưỡng cho chính mình làm một chương giường ra tới. Tóm lại, không có giường sửa nhật tử, đại gia đành phải cắt nghĩ cách. Bất quá, buổi dầm buông ra làm cho bọn họ dùng, sợ lạnh liền không ngừng nghĩ nướng hỏa. Nghỉ ngơi ba ngày lúc sau, mới tới người, liền bắt đầu có sống làm. Hai cái cửa tử lão ra, tự nhiên phải bắt đầu khai quán dạy học sinh. Trong thôn hài tử, toàn bộ muốn đi học. Lại còn có đạt được một nửa thời gian ra tới luyện công phu. Mặc kệ là 12-13 tuổi lớn, vẫn là 7-8 tuổi tiểu nhân, một cái cũng không thể rơi xuống. 12-13 tuổi các nữ hài tử tự nhiên, không thể từ phu tự nhóm tới dạy, huống hồ các nàng chỉ học chút đơn giản đồ vật, nhận được tự liền hảo. Cho nên như cũ từ tạ lão phu nhân, tạ đại tẩu, tạ su nhi ba người tùy tiện giáo giáo. Chính là người trưởng thành, nếu tưởng nhận mấy chữ, cũng có thể lại đây lãnh giáo. Giấy bút tự nhiên không có khả năng mỗi người có phân, đại gia muốn xài chung Hai nhóm mới mẹ ra lò phu tử, ngay từ đầu cũng cùng tạ công tử giống nhau, sức đầu mẹ chán. Bọn nhỏ trình độ thật sự là quá có trình tự cảm. Không có biện pháp, tạ công tử chỉ phải tiếp nhận nhất không cơ sở hài tử, cho đại gia vỡ lòng đem có điểm cơ sở, tỷ như Đại lang ném cho cử tử lão ra đi giáo. Rốt cuộc hai người bọn họ có thể vào kinh đi khảo, việc học đều là tương đương không tồi. Tạ công tử tự hỏi không dám cùng nhân ra chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá, vẫn là thành thành thật thật làm vỡ lòng công tác. Người trưởng thành nhóm cũng không phải không sống làm, tuy rằng hạ tuyết, nhưng tới nhiều người như vậy, khác không nói. Chỉ là thiêu bùi dậm liền phải nhiều rất nhiều, còn không đề cập tới lại nhiều tam con ngựa, hai đầu con lừa. Hiện tại Lô Vĩ Thôn tổng cộng có mà 22 thất, con lừa hai đầu. Hơn nửa năm tới, đại gia chuẩn bị súng dưới cỏ lâu trồi non, căn bản là không đủ nhiều như vậy mà ăn. Cho nên, đại gia vẫn là đến áo tròn mang tuyết gia tới các cỏ lâu. Tận lực nhiều đêm ngựa mang ra tới hoạt động. Mã quá nhiều, may mắn tạ công tử bọn họ trở về kịp thời, còn lại cắt ra đáp chù ngựa. Bất quá, trần ra. Trùng ngựa liền có điểm tễ, bởi vì đã vào ở tam con ngựa. Lúc này lại tới nửa năm khẩu, thật sự tễ không được, liền đem hai đầu con ngựa trước đưa đến hồ Đại Ca trong nhà đi dưỡng. Nhà bọn họ chỉ có hai con ngựa, Trùng ngựa có cũng đủ nhiều không gian, lại tặng một con ngựa đến trường ra đi dưỡng. Ai sớm biết rằng sẽ có nhiều như vậy mà, chúng ta hay là nên lại nhiều phơi chút cỏ lâu mầm. Tạ Tam Bá cảm thán nói. Mã nhiều cũng hảo a về sau đi ra ngoài, mỗi người đều có mã kỵ, làm việc gọn, gạn lại dùng ít sức, thật tốt. Tà Ngũ nói, hắn thật là đi sợ, cọng một thân trọng vật, còn phải mỗi ngày lên đường, này tư vị cũng thật không dễ chịu. Tuyết hòa tăng phía trước, chúng ta đều ra không được. Đại gia thành thật ngốc tại trong thôn đi, không có việc gì liền mang mã ra tới phóng phóng, làm chúng nó chính mình tìm ăn, tiết kiệm chút cỏ khô. Tà quản ra nói, Một đám đại các nam nhân ở bên ngoài cắt cỏ lâu, phóng ngựa, Đại lang cùng Tân Hồ liền không cần ra làm việc tới, hai người, rảnh rỗi, Tân Hồ lại là cái không quá thích niệm thư viết chữ người, gần nhất tà su nhi bởi vì tới cái biểu mùi, cũng không thế nào tìm nàng chơi, nàng nhàn dỗi nhàm chán, liền cùng Đại lang nói, chúng ta lô vĩ thôn, hiện tại cũng coi như là đại thôn đi, không, chúng ta hiện tại chỉ có hơn 40 người, tuy rằng tuổi trẻ lực tráng, có võ nghệ người liền chiếm hơn phân nữa. Nhưng thật đúng là không thể xem như Đại Thôn, Đại lang nói, hiện tại hắn thôn trưởng này danh hạo, đã trở thành sự, thật, vô luận là người nhà họ tà cũng hảo, vương gia người cũng hảo, thậm chí trương ra người cùng Giang Đại Sơn, bọn họ đều sẽ chỉ là lô vị thôn khách qua đường, có thể lâu dài lưu lại, chỉ sợ trừ bỏ trần ra người chính mình ở ngoài, liền dư lại hồ ra người, cùng ngô ra người, hơn nữa lão trần đầu ra tôn hai. Cho nên, Đại lang thôn trưởng này, thật không ai nguyện ý thay thế được. Hún hù, cái này Lô Vĩ Thôn cũng xác thật là hắn trước hết chiếm lĩnh, hắn nói chuyện được, cũng nói được. Khởi lời nói, bởi vậy, mọi người đều rất coi trọng hắn thôn trưởng này địa vị, thậm chí còn còn ở nỗ lực bồi dưỡng hắn các phương diện năng lực. Hừ, chỉ bằng chúng ta có hơn 20 con ngựa, ai dám nói chúng ta Lô Vĩ Thôn không phải Đại Thôn. Còn có chúng ta mỗi người năng văn thiện võ, cái nào dám so? Tân Hồ cười nói. Nàng chính là cố ý treo đùa Đại lang ra hỏa này từ khi thôn trưởng danh hào chứng thực lúc sau, dường như thao tâm càng nhiều, nàng liền không hiểu được, còn tuổi nhỏ tưởng, như vậy nhiều làm gì, nên đi tổng hội đi, muốn lưu lại, tổng hội lưu lại, nhật tử tổng hội một ngày so với một ngày hảo quá, đại thôn ít nhất đến có trăm người tới khẩu, ruộng tốt mấy trăm mẫu đi, quan có mã, cũng không được a Đại lang nói. Hắn trong lòng kỳ thật đối cái này đại thôn Cũng không quá ôm có hy vọng xa vời Rốt cuộc trăm tới khẩu người dùng tốt mấy trăm mẫu Quá không dễ dàng đạt thành Khác liền không nói quan muốn đạt tới trăm tới khẩu người Chính là kiện rất lớn sự Tình liên tính có thể tùy tiện nhặt người trở về Cũng không thể bảo đảm mọi người đều là lương dân Càng không thể bảo đảm mọi người đều nguyện ý Đồng tâm hiệp lực xây dựng lô vĩ thôn A Hún hồ còn không biết nên như thế nào nuôi sống nhiều người như vậy Hiện tại Lô Vĩ Thôn những người này người từ ngoài đến có thể dưỡng đến sống là bởi vì từ bên ngoài tới người đều mang theo lương thực, bằng không liền dựa bọn họ thu về điểm này lương có thể nuôi sống chính mình liền không tội, nơi nào còn có thể nhiều dưỡng nhiều người như vậy. Hơn nữa Lô Vĩ Thôn tuy rằng phạm vi đại nhưng muốn khai gia rụng tốt trăm ngàn mẫu, thế lực nhất định phải hướng ngoài khuét trương, tuyệt đối không thể chỉ ở thôn phụ cần khai mà. Rốt cuộc nơi này lấy cỏ lau là chủ, tổng không thể đem cỏ lau toàn đào đi, hơn nữa rất nhiều địa phương còn đều là thủy. Sao có thể toàn biến thành ruộng tốt? Kỳ thật, nếu thôn liền tượng như bây giờ, mấy nhà người có thể lâu dài kinh doanh đi xuống, quá cái 10 năm 8. Năm, thôn dân cư tự nhiên sẽ biến nhiều, mười mấy tuổi nam hài tử không ít, cưới vợ sinh con lúc sau, dân cư đi theo liền biến nhiều. Nhưng là hắn thật minh bạch, cái này khả năng tính không lớn, nên đi người vẫn là đều sẽ đi bất quá hiện tại cái dạng này hắn đã thật thỏa mãn rốt cuộc có phòng có điện có mã có lương a người ngu đi có mã như thế nào không được a chúng ta làm gì thế nào cũng phải khai gia ruộng tốt trăm ngàn mẫu a còn không bằng dưỡng mã đâu dưỡng cái trăm tám mươi thất lấy mã đi đổi lương thực a tân hồ nhân cơ hội đưa ra chính mình trong lòng suy nghĩ rất nhiều lần muốn lấy dưỡng mã mà sống ý tưởng dưỡng mã đại lang ánh mắt sáng lên tim đập lập tức nhanh hơn Hắn quan nghĩ phải có rất nhiều điện Như thế nào liền không nghĩ Không phải chỉ có làm rụng mới có thể nuôi sống dân cư Mã xem như tinh quý vật phẩm Một con ngựa giá nhưng không tiện nghi Ít nhất đều là hai ba mươi lượng bạc Hai ba mươi lượng bạc thu vào Ở bình thường dân chúng trong mắt Chính là tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Đúng vậy, ngươi cũng thấy rồi đi Mà ăn cỏ lâu Chúng ta nơi này chỉ là cỏ lâu Mã có thể tùy tiện ăn Trăm tám mươi con ngựa căn bản là ăn không hết Tân hồ rèn sắc khi còn nóng nói, làm rụng thiệt tình vất vả liền không nói, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, đặc biệt là đại mùa hè, phơi đến chết khiết cũng đến xuống đất đi làm việc, hơn nữa dựa thiên ăn cơm. Năm nay là khô hạn, dựa đại ra liều mạng tưới nước, cuối cùng là bảo vệ thu hoạch. Nếu sang năm, là khởi lũ lụt đâu? khi đó nhân lực lại nhiều cũng vô dụng. Toàn bộ lô vĩ thôn vốn dĩ địa thế liền không cao. Còn thuộc về hồ khu, tứ phía đều là ước mà, thủy cùng nhau, cũng chỉ có toàn im phần, duy nhất cao điểm liền thuộc về thôn hướng phía sau sườn núi nhỏ, đến lúc đó đại gia chỉ sợ liền người đều đến toàn bộ chuyển rời đến chỗ cao đi ăn thân đâu. Nếu thật gặp được lúc này, ngoài rụng không thu hoạch thời điểm, một đại thôn người ăn cái gì? Nhưng dưỡng mã liền bất động, khắp nơi là cỏ lau, lâm, cỏ dài cũng nhiều, mã có thể tùy tiện ăn, lại không cần quá nhiều nhân lực chiếu cố mã. Mã không chỉ có là vật tư chiến lược, càng là ở nhà lửa hành chuẩn bị chuyên trở công cụ, liền giống như hiện đại xe giống nhau. Cái nào nam nhân không nghĩ có đại xe, đừng nói là nam nhân, nữ nhân cũng giống nhau. Tân Hồ liền rất ái xe, liền lấy lô vĩ thôn mọi người tới nói, có cái nào không thích mã, nam nữ già trẻ đều thích mã, mà, mà chính là đại gia sinh hoặc chuẩn bị phẩm đâu, tuy rằng thời đại này. Đại đa số người không có mã, nhưng sinh hoạt trình độ cùng thoải mái đồ, tương ứng tới nói liền thấp một ít. Này thật cùng hiện đại người mua xe là một đạo lý. Có tiền người như thế nào sẽ không mua một hai đài xe, chính mình ra cửa phương tiện đi. Lộ vị thôn người, liền tính lương thực có thể tự sẵn tự mãn, cũng giống nhau đến ra cửa mua một ít hàng ngày sở cần đồ vật, tỉ như muối du từ từ. Có mã nhiều phương tiện A, cửi ngựa so đi bộ nhanh không biết nhiều ít, hơn nữa mã còn có thể trở trọng vật không cần người chính mình bối cho nên Tân Hồ vẫn luôn cho rằng dưỡng mã so làm ruộng có lợi giờ phút này càng không khỏi dư lực liệt số dưỡng mã các hạng ưu điểm lại đối lập làm ruộng hoàn cảnh xấu để thuyết phục Đại lang người cái này ý tưởng thật hảo Đại lang đứng lên hưng phấn ở trong phòng đi tới đi lui hắn thật thích mã, mã giống nhau cũng có thể làm rất nhiều sống hơn nữa ra cửa bên ngoài không mã chính là kiện khó chịu sự tình bất quá Tân Hồ cái này ý tưởng tùy rằng Hảo, nhưng như thế nào thực thi, khó khăn lại không nhỏ. Mã xưa nay là chịu quan phủ quản khống, không thể tùy tiện loạn giao dịch. Cái dạng gì nhân gia có thể có được nhiều ít con ngựa đều là có quy định. Đương nhiên, bán mã liền càng thêm phải bị quan phủ khống chế, thậm chí còn đại hình trại nuôi ngựa đều đến có quan ra bối cảnh mới có thể kinh doanh. Nhưng là quan phủ kỳ thật là phi thường yêu cầu mã, đặc biệt là chiến loạn thời kỳ, mã liền càng thêm có vẻ chân quý. Nghĩ như vậy, Đại, lang bình tĩnh lại, nói, chuyện này, ngươi trước không cần cùng cái nào nói lên, chúng ta đến trậm giải mua hoa. Vì cái gì? Tân Hồ truy vấn, không phải mỗi người đều có thể dưỡng mã, ngươi không nghĩ muốn mệnh lạc. Đại lang hạ giọng nói, dưỡng mã đến phía chính phủ đặc phê, nhưng ở cái này địa phương, lại là loại này thời điểm, ai biết đi tìm cái nào người phụ trách a? Hơn nữa đúng là đại loạn thời điểm Không có đủ cường năng lực Nào dám trạm đến như vậy đại sinh ý a người này không Phải rơ bia ngắm làm người đánh sao Vẫn là chậm rãi làm ruộng thỏa đáng chút Bất quá đâu dưỡng mã chuyện này Hắn đặt ở trong lòng Hiện tại ai quản a Tân Hồ tức giận phản bác nói Tuy rằng không ai quản Nhưng cũng phải cẩn thận điểm a Ngươi đừng cho là ta nhóm ngốc tại lô vĩ thôn Là có thể tùy hứng làm bậy Đại Lang chính xác nói, quay đầu liền nhìn đến Tân Hồ trong tay đế giày tử, đã bị nàng nạp đến lung tung rối loạn, bội vàng lại chỉ vào nàng trong tay đế giày tử, nói, ngươi, vẫn là hảo hảo nạp ngươi đế giày tử đi, đừng loạn suy nghĩ, ta này như thế nào liền tùy hứng làm bậy lạc, ta như thế nào liền loạn suy nghĩ, Tân Hồ sinh khí, ban đến một tiếng ném súng trong tay nạp đế giày tử, quay người đi không để ý tới Đại Lang đang xem đến này chỉ đã mau bị nàng làm phế đi đế dày tử, Tân Hồ ngườ ngùng mặt đỏ, vừa rồi Quang quản nói như thế nào phục đại lang, đem cái hảo hảo đế dày tử cấp nạp đến không thành xem tướng. Ngươi đây là sinh cái gì khí nga? Đại, lang nhặt lên đế dày tử, khó hiểu hỏi. Hừ, mặc kệ ngươi. Tân Hồ nổi giận đùng đùng ném xuống một câu, đoạt lấy đế dày tử xoay người đi rồi. Nói hơn nửa ngày, khẩu đều nói làm, ra họa này cơ nhiên còn nói hắn tùy hứng làm bậy, liền sẽ làm nàng hảo hảo đóng đế giày tử, nói nàng dường như liền không làm điểm đứng đắn sự dường như. Tức giận người A, tân hồ nhéo trong tay đế giày tử, chỉ hận không được ném xuống tính toán, nhưng là tưởng tượng đến đây cũng là chính mình từng đường kim mũi chỉ. Làm ra tới, nhìn nhìn lại chính mình này xong tuy rằng vẫn là hài tử tay, cũng đã thô giáp cùng đại nhân có đếm một so tay, lại thương tâm đi lên. Tân hồ đi ra ra môn sau, lại không biết nên đi nơi nào. Nàng muốn tìm cá nhân nói nói trong lòng ý tưởng, nhưng lại không biết nên cùng ai nói tương đối thỏa đáng. Xuân Mai Thu Cúc tuy rằng cùng nàng cùng ngủ, nhưng kỳ thật cùng nàng cũng không thân cận. Bởi vì đó là không chỉ có là sống nương tựa lẫn nhau thân hai tỷ mùi, hơn nữa các nàng không. Nghĩ thân cận tân hồ, chỉ là tân hồ dường như không quá cùng các nàng có thể chơi đến cùng đi. Nói thật, Tân Hồ cũng không thích cùng các tiểu cô nương cùng nhau chơi, hơn nữa nàng học thức tầm mắt đều so này hai tỷ mùi cao không ngừng một cấp bậc, đại ra cũng xác thật không có gì cộng đồng đề tài. Hơn nữa bởi vì Tân Hồ giống nhau cùng Tạ Sư Nhi đi được gần, sau đó còn chịu Tạ Đại Tẩu khai tiểu táo dường như dạy dỗ, cùng các nàng hai liền càng thêm hiện ra trên lề. Huống hồ, nàng hai thân Phần cũng thật xấu hổ, ở tân hồ trước mặt sẽ không tự giác cho rằng chính mình kém một bậc dường như, cho nên đại ra rất khoác thiếu thân cận thì tốt hơn. Trên thực tế, tân hồ phi thường không thói quen cùng này hai cái tiểu cô nương ngủ. Nàng thói quen cùng đại bảo bọn họ cùng nhau ngủ, thay đổi người sống, ngủ chung thật biệt nữ. Tân hồ ở bên ngoài loạn chuyển một lần, thật sự không có gì nơi đi, gần nhất không chỉ có chỉ có tà su nhi không có gì thời gian tới tìm nàng chơi, ngay cả chương. Gia nàng cũng đi thiếu, trương ra nhiều cái chương hòa, nhiều ít có chút biến hóa. Trong phòng ngoài phòng sống có người làm, lưu đại nương cùng chương thẩm thẩm cư nhiên cũng cả ngày miu ở trong phòng, làm chút việc may vá. Dù sao ở chỗ này còn muốn ngóc thời gian rất lâu, bọn nhỏ một ngày lớn hơn một ngày, quần áo dày vỡ, đều thiết yếu làm. Hiện tại là nông nhàn khi, đêm này đó sống đều làm ra tới, ngày mùa khi nhưng không có thời gian theo thùa may vá sống. Hơn nữa chương thẩm thẩm bởi vì... Nghe được nhà chồng tin tức, nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên, ngay cả hòn đá nhỏ trong khoảng thời gian này đều phá lệ ngoan, sợ hắn nương sinh khí, hoặc là thương tâm. Không, phải nói, người nhà họ Tạ cũng giống nhau, ngựa ngùng đi quấy rầy nàng đại gia trong lòng đều nhiều ít có chút đồng tình nàng Tuy rằng chuyện này không có nói toạt, nhưng người nhà họ Tạ đã đoán được một ít, cho nên liền tạ đại tẩu cũng không tới tìm trương thẩm thẩm, làm nàng chính mình ngẫm lại, an tĩnh, an tĩnh. Hơn nữa tạ đại tẩu thân mình trọng Cũng không tốt ở tuyết thiên ở bên ngoài chạy loạn Tân hồ một mình đi ở phong tuyết trung Trong lúc nhất thời bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật đáng thương Nàng cũng không biết muốn đi đâu Trong lòng như vậy nhiều chuyện tình Cũng không biết nên như thế nào giải sầu Đi vào thời đại này đã một năm Tuy rằng thân thể thường đã thói quen nơi này sinh hoạt Nhưng rảnh rỗi khi Trong lòng vẫn là sẽ nhớ tới hiện đại sinh hoạt Không nói nàng có bao Nhiêu tưởng trở lại hiện đại đi, nhưng hiện đại sinh hoạt tiện lợi tính lại là hiện tại hoàn toàn không thể so, nàng chỉ là hy vọng đại gia Nhật tự hảo quá một ít. Chính là ủng có một ít ý tưởng, thậm chí liền nói cũng không dám nói ra. Còn thường thường đến giả dạng làm tiểu cô nương bồ dáng nói chuyện hành sự. Chỉ có ở Đại lang trước mặt, sẽ toát ra một ít thật tình tới. Hôm nay bị hắn như vậy vừa nói, tâm tình thật sự thật không tốt. Tân hồ đi rồi, Đại lang cũng ở trầm tư, dưỡng mã thật là kiện phi thường tốt sự tình nhưng là chuyện này quá mức với trọng đại hắn thật minh bạch hiện tại là bởi vì lô vĩ thôn vị trí hiểu lánh lại là đại loạn thời kỳ không ai quản bằng không liền chỉ bằng bọn họ có được nhiều như vậy mà là có thể bị trị cái tội lớn cho nên hắn vội vã đi tìm tạ công tử cùng Giang Đại Sơn thương lượng tạ công tử cùng Giang Đại Sơn hai người đều không quá để ý tạ công tử nói không cần lo lắng hiện tại không ai quản đến nơi đây tới Nói nữa, ta còn là có, thể dưỡng mấy thất ngựa, chính là những việc này, chúng ta đã sớm nghĩ tới, sẽ không cấp trong thôn mang đến tai họa Giang Đại Sơn an ủi nói, bằng thân thể hắn, đương nhiên cũng có thể có được mã, huống hồ trong thôn còn có hai cái cử tử, cũng giống nhau có thể có được mã. Thất thất bác bác một phân phái, hơn hai mươi con ngựa mà thôi, liền không sai biệt lắm. Tuy rằng quy củ là chết, nhưng người là sống a. loại này thời điểm, ai còn thật tới tích cực a. nói nữa, bọn họ nhiều như vậy võ. Nghệ cao cường thành niên nam nhân, thêm lên vũ lực giá trị đã phi thường đáng sợ. Chỉ cần không phải tới hàng ngàn hàng vạn binh, kẻ hàng mấy chục hơn trăm người, nghĩ đến lô vĩ thôn giáo sự, bảo quản gọi bọn hắn có đến mà không có về. Đại Lang cũng không hề nhiều lời, hắn trong lòng rất rõ ràng, tạ công tử cùng Giang Đại Sơn thân phận tất nhiên đều không kém, có hai người bọn họ đỉnh ở phía trước, hắn liền không thao này phân tâm. Đại Lang yên lòng, trở lại trong phòng dạo qua một vòng, chưa thấy được tân hồ, vội vàng đi ra ngoài tìm. Cuối cùng ở viện mặt sau đất chống mới tìm được nàng, ngươi làm gì đâu, mau vào phòng đi, bên ngoài không lạnh a. Đại Lang kêu lên, chạy tới kéo nạn, tay một chạm được Tân Hồ tay, đã bị nàng lạnh băng tay cấp vội băng tới rồi. Được rồi, được rồi, không tức giận, ngươi nhìn xem ngươi đều mau đông lạnh thành băng. Đại Lang trong miệng hóng, đem Tân Hồ tay che tiếng chính mình lòng bàn tay, bắt được bên miệng ha nhiệt khí. Giờ khắc này, Tân Hồ nội, tâm vẫn là có chút tiểu cảm động, Đại Lang kỳ thật vẫn là mang sẽ quan tâm người đâu. Vừa rồi đối Đại Lang bất mãn lập tức đảo qua mà quan ta về sâu không nói ngươi. Đế giày tử không thích nạp liền không nạp đi. Dù sao hiện tại trong thôn nữ nhân nhiều, ta thỉnh bọn họ giúp chúng ta làm, không được đi ra ngoài mua cũng giống nhau. Đại lang trong miệng lại nhảy, còn không quên che nhiệt tân hộ một bàn tay, lại đi che một cái tay khác. Hắn như vậy vừa nói, tân hộ ngược lại ngượng ngùng đi lên. Khi thật nàng chính mình đã suy nghĩ cẩn thận, không nên triều Đại Lang phát giận, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng coi như là một cái người trưởng thành, chiều một cái hài tử phát cái gì tính tình nha. Trở lại trong phòng, Đại Lang lại vội vội bưng tới trà nóng thủy, nói, ngươi uống trước điểm nước ấm, ấm áp hạ thân tử. Tiếp theo lại vội vội vàng vàng hướng giường đất trong đồng bỏ thêm một phen xài, đem trong phòng thiêu đến ấm áp dễ chịu. Nguyên bản bị đông lạnh đến lạnh lẽo thân thể thực mau ấm áp lại đây, Tân Hồ thoải mái thở dài một hơi, đối thượng Đại Lang kia quan tâm ánh mắt, ngượng ngùng nhắm mắt lại, nói: "Ta muốn ngủ một lát." Đại Lang không yên tâm ở trong phòng xoay vài bước, lại nói: "Có nói cái gì ngươi liền nói, đừng đặt ở trong lòng chính mình hao tổn tinh thần, ta về sau không hề như vậy nói ngươi." Tân Hồ ở trong lòng tự giữ chính mình vài câu, cũng không nghĩ làm cái hài tử lo lắng cho mình, đành phải gật gật đầu. Đại Lang lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một Hơi, hắn vẫn là có chút sợ tân hồ sinh khí. Năm thứ hai đầu xuân sau, trừ bỏ Giang hạo cùng Ngô Phạm hai người còn đang suy nghĩ về quê ở ngoài, người khác đều không muốn rời đi, đại gia đem Lô Vĩ Thôn trở thành chính mình ra. Nhưng là hai người bọn họ cũng minh bạch, lấy chính bọn họ năng lực là vô pháp an toàn về nhà. Cho nên hai người cũng cùng đại gia cùng nhau, thanh thản ổn định ngốc tại Lô Vĩ Thôn. Bọn họ ngày mùa khi cùng đại gia cùng nhau xuống đất, nhàn khi liền ở nhà đương phu, tử. Bọn họ tưởng trở đến lúc đó Cục an ổn xuống dưới sau Lại trở về Bởi vì bọn họ đều còn có thân nhân Như thế Toàn bộ người bắt đầu chân chính Ở Lô Vĩ Thôn quá thường địa đạo nông ra sinh hoạt Khai mà đào điện, dưỡng mã, săn thú Mỗi người đều bận rộn thực Đông đi mùa xuân Ba năm thời gian thật mau liền đi qua Lô Vĩ Thôn Ở đại gia đồng lòng hợp lực hạ Phát triển phi thường hảo Hiện tại Lô Vĩ Thôn Nhưng chân chính coi như là cái không tồi thôn từng hàng chỉnh tề tiểu viện lạc chi, thích như sao trên trời rụng tốt, còn có kia thành đàn con ngựa hợp thành một bộ thẳng nhiên nông gia độ. trong thôn cũng lại thêm hai tiểu hài tử, tạ đại tẩu sinh nữ nhi đã hơn hai tuổi, hồ đại tẩu năm trước rốt cuộc sinh đứa con trai mới nửa tuổi lớn nhỏ. đại lang đã từ một cái hài tử trưởng thành trai trai thiếu niên, bởi vì mỗi ngày tập võ, hắn lớn lên tương đối cao lớn, đã ẩn ẩn có năm tử hắn bộ dáng. Ba năm xuống dưới, hắn không chỉ là dài quá vóc dáng, gia tăng rồi số tuổi. Vô luận là, võ nghệ, vẫn là việc học, hay là làm việc năng lực tiến bộ đều cực đại. Tà công tử Giang Đại Sơn, Giang hạo Ngô Phạm, đều không phải người thường. Bọn họ không chỉ có dạy hắn võ nghệ, học thức, đồng thời vô hình trung truyền thụ cho hắn rất nhiều mặt khác chi thức. Có thể nói, này bốn vị đã là hắn lương sư, lại là hắn ra trưởng, đại gia đồng lòng hợp lực đem bồi dưỡng thập phần xuất sắc. Nhưng mặc kệ như thế nào biến hóa, ở Tân Hồ trong mắt, Đại lang như cũ là cái thao một đống tử hạt tâm tiểu. Thế hài tử, mà trên thực tế, nàng chính mình cũng trưởng thành rất nhiều, mặt mày nảy nở, nàng không hề là cái khó phân nam nữ hài tử. Chỉ là nàng màu da không bạch, lại bởi vì mỗi ngày dại nắng dầm mưa, lại thêm nàng ngày thường liền tùy tiện, sao vừa thấy, nàng chính là cái anh khí nam hài tử. Tổng thể tới nói, nàng không xem như cái mỹ nhân, bất quá cặp kia đang lúng liếm mắt to, nhưng thật ra cho nàng ra tăng vài phần sắc thái. Tương đối với Đại lang xuất sắc tới nói, Tân Hồ quang mang, cũng không kém, hai người đều ở nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng trong thôn mỹ nhân không ít, nhưng Tân Hồ ở một chúng nữ tử giữa, vẫn là phi thường thấy được, nàng kia độc đáo khí chất nhưng không ai có thể so sánh được với. Hiện giờ nàng tuy rằng không xem như văn võ song toàn Nhưng ít nhất cũng là văn có thể ngâm thơ câu đối Võ có thể cưỡi ngựa bắn tên Lại bởi vì trời sinh một đống sức lực Nàng càng thêm có vẻ uy vũ vô cùng Trong thôn trẻ trung tiểu tử nhóm đều đã từng cùng nàng tỷ, Thí quá, nhưng đều sao bất quá nàng này đem sức lực Đối mặt như vậy Tân Hồ Đại lang có đôi khi thậm chí sẽ có loại ảo giác Hắn thậm chí suy nghĩ A Hồ nếu là cái nam hài tử thì tốt rồi Giang Đại Sơn cùng tà công tử nhìn Tân Hồ một ngày một ngày trưởng thành, đều sẽ lén thở dài, A Hồ nếu là cái nam hài tử thì tốt rồi, này nữ hài tử quá mức với cường đại rồi, cũng không biết cái dạng gì nam nhân mới thừa nhận chủ A. Bọn họ nói những lời này thời điểm, cũng không có cổng Đại Lang, Đại Lang cơ. Hồ là nháy mắt đen mặt, làm đến hai vị sư trưởng khó hiểu hỏi, Đại Lang, ngươi như thế nào là? Đại Lang nghiến răng. Miễn cưỡng ổn định tâm thần nói, không có gì, chính là nhớ tới một kiện sống còn không có làm hảo. Nhìn hắn vội vàng mà đi bóng dáng, hai người hoàn toàn sợ không được đầu óc. Này trong thôn, căn bản là không có người biết, Tân Hồ cùng Đại lang là cái gì quan hệ, duy nhất cảm kích giả là Bình Nhi. Nhưng là khi đó, hắn mới là cái sáu tuổi đại hài tử, cũng không quá rõ ràng đại. Tẩu cùng đại tỷ khác nhau, huống hồ bốn năm đi qua, hắn nơi nào còn nhớ rõ Nga. Ăn cơm chiều thời điểm, Tân Hồ xem Đại lang thất thần bồ gián, chỉ chỉ muối bình, lại lần nữa nhắc nhở hắn, ai, trong nhà lại mâu không muối muốn đi ra ngoài mua. Bình Nhi vừa nghe, lập tức nói, Đại ca, lần này ta muốn đi, ta còn một lần cũng chưa ra quá môn đâu. Hiện tại Bình Nhi, 10 tuổi đều qua, hắn trường cao trường tráng rất nhiều, thậm chí so Tân Hồ còn lượt cao một chút. Nói vậy hắn về sau, sẽ là cái, người cao to, người đi làm cái gì? thành thật ngốc tại trong nhà đi. Đại Lang nói, hắn là muốn đi ra ngoài mua muối, lại không phải đi chơi, đến đi nhanh về nhanh. Hiện tại trong nhà sống nhiều thật đâu. Đại ca, liền mang ta đi đi. Ta hiện tại cũng có thể săn thú. Bình Nhi chưa từ bỏ ý định nói. Ba năm, không, chuẩn xác tới nói bốn năm, hắn còn một lần cũng chưa ra quá lô vĩ thôn đâu. Hắn mỗi ngày luyện công phu, cưỡi ngựa bắn tên đều thật không tồi. Dù sao cũng phải cấp một cơ hội, làm hắn. Đi biểu hiện hạ A, cái nào nam hài tử không có cái làm anh hùng mộng tưởng A, ngày thường ra cửa mua đồ vật. Ban đầu là Giang Đại Sơn, tạ công tử chờ người thanh niên thay phiên mang theo Đại lang ô xin A chỉ chờ người thiếu niên đi ra ngoài. Hiện tại Giang Đại Sơn, tạ công tử bọn người không cần tự thân xuất mã, trực tiếp khiến cho Đại lang mang theo trong thôn người trẻ tuổi đi làm. Bởi vì những người trẻ tuổi kia đều có thể độc lập làm việc. Bình Nhi chưa từ bỏ ý định một cái kính cầu đại. Lang, lần này hắn nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem, cũng đi sang đầu lợn dừng, làm mọi người xem xem. Đại Bảo cùng A Mau cũng đi theo xem náo nhiệt, chúng ta cũng phải đi. Đại ca, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Đối với có thể ra cửa, tiểu hài tử đều có vô hạn nhiệt tình yêu thương. Bọn họ tổng cảm thấy bên ngoài thật hảo chơi, đi một chuyến trở, nhiều ít cũng có thể mua điểm ăn vặt nhi, lại hoặc là cái gì mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi. Từ khi Tân Hồ đi ra ngoài quá một lần lúc sau, Đại Lang liền Minh Bạch, có đôi khi, một cái hắn cho rằng thực nhảm chán tiểu ngoạn ý nhi đều có thể làm bọn nhỏ vui vẻ đã lâu, cho nên, hắn trên cơ bản chỉ cần có thể gặp gỡ, đều sẽ cấp đại bảo bọn họ mang điểm tiểu ngoạn ý nhi trở về, đương sinh hoặc dần dần dư giả lên sau, những cái đó thô giáp tiểu điểm tâm cùng kẹo, hắn cũng sẽ cấp bọn đệ đệ mang một chút trở về nếm thử, tuy rằng mấy thứ này, còn không có tân hồ làm ăn ngon, chính là, bọn nhỏ chính là thích a Đại Lang bị truyền vô pháp, chỉ có thể xụ. Mặt lấy ra đại ca bộ tịch, nói, các ngươi như vậy tiểu, thành thật ngốc tại trong nhà, chờ các ngươi lại đại điểm, liền mang các ngươi đi ra ngoài. Hắn bản lên mặt tới, lập tức từ một cái hòa khí dễ thân đại ca hình tượng biến thành một cái uy nghiêm trưởng bối hình tượng. Ngươi so với ta còn nhỏ khi, liền thường xuyên đi ra ngoài. Ta đều 10 tuổi nhiều. Bình Nhi nhìn hắn vài lần, hạ giọng bất mãn nói thầm nói. Tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng Đại Lang hiện tại võ nghệ cao, thính tai thực. Nghe được dành mạch, nhìn hắn so tân hồ đều cao thân thể, Đại Lang bỗng nhiên phát hiện, Bình Nhi thật sự trưởng thành đâu. Xác thật chính hắn ở càng khi còn nhỏ, liền đi theo các đại nhân đi ra ngoài săn thú, trao đổi vật phẩm. Như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy cũng là nên mang Bình Nhi đi ra ngoài kiến thức kiến thức, không thể lão đương hắn là cái 6 tuổi đại tiểu hài tử. Đại Lang đồng ý mang Bình Nhi đi ra ngoài, Bình Nhi hưng phấn nhảy ra lên, ở trong phòng xoay quanh, ta muốn đi kêu hòn, đá nhỏ, có thể chứ, Bình Nhi lại hỏi, hành, ngươi đi hỏi một chút chương thẩm thẩm, xem nàng có để hòn đá nhỏ đi ra ngoài, Đại Lang nói, này hai tên ra hỏa, giống nhau lớn nhỏ, làm cái gì đều đến so làm, nếu Bình Nhi đi ra ngoài, hòn đá nhỏ không thể đi, chỉ sợ sẽ tàn nhẫn nháo một hồi đâu. Bình Nhi liền cơm đều không dãnh lo ăn, bậy nhanh chạy ra đi. Tân Hồ lắc đầu, buồn cười tưởng, tạ hữu không phải đi chương ra thôn bên kia chợ, chính là đi nửa con phố bên kia cùng chợ, đều là tiểu trợ. Cũng không có gì mới lạ ngoạn ý Nhi, Bình Nhi cư nhiên sẽ hưng phấn thành như vậy. Đi qua hai lần lúc sau, Tân Hồ cảm thấy không thú vị cực kỳ. Cho nên, hiện tại nàng đối ra cửa hộp chợ hoàn toàn không có hứng thú. Đại bảo cùng A mau mắt trong mong nhìn Đại Lang, trong lòng tượng miêu ở chảo giống nhau, Đại Lang mặt vô biểu tình nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nói, nhanh lên ăn, không ăn liền đi luyện tự. Hai người ngại với đại ca uy nghiêm, không dám nói thêm nữa, đều ệ ỏi không. Vui nhanh chóng ba kéo xong trong chén cơm, còn đồng thời nói, đại ca, vậy ngươi đến cho chúng ta mang ăn ngon, hảo ngoạn trở về A. Nói xong, hai tiểu nhân nhanh như chết đi rồi. Đại Lang hắt mặt, nhìn hai cái tiểu đề đề bóng dáng, hướng Tân Hồ nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, một người hai tượng nói cái gì. Tân Hồ phát ăn một tiếng cười ha hả, nói, tiểu hài tử sao, cái nào không nghĩ chạy ra ngoài chơi chơi a? lại quá một hai năm, là có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi chơi. Lại, không phải đi ra ngoài chơi. Đại Lang bất mãn nói, này trong thôn các đại nhân, hắn nói cái gì, đều cực nhỏ có người phản đối. Lại cố tình quản không được trong nhà mấy cái tiểu nhân, mỗi người đều dám đối với hắn để yêu cầu. Nga, đúng rồi, mở sắp sinh hài tử, ngươi lần này đi ra ngoài, xem có hay không hảo điểm tiểu anh hài tử có thể sử dụng bố, mua một chút mang về tới. Tân Hồ nhớ tới tạ Su Nhi mau sinh, lại nhắc nhở hắn. Đã biết, Đại Lang vừa nói vừa giúp đỡ nàng thu thập chén đũa. Tạ Xu Nhi năm trước gả cho Giang Đại Sơn Hai người cũng coi như là chính mình xem đôi mắt Tạ lão phu nhân ngay từ đầu còn không đồng ý Chủ yếu là Giang Đại Sơn có cái con chồng trước Nhưng Giang Đại Sơn nói A Mao không phải con của hắn Là thủ trưởng Nhi Tử Bị hắn cứu trở về tới Tạ lão phu nhân liền đồng ý việc hôn nhân này Dù sao gả ở chính mình dưới mí mắt Cũng không sợ Giang Đại Sơn đối nữ Nhi không tốt Hún chi Giang Đại Sơn còn cùng nàng Nhi Tử giao hảo Nhân phẩm tự nhiên tin được Cho nên, Giang Đại Sơn cùng Tà Xu Nhi thành thân sau, liền Tân tre lại cái tiểu viện tử, đi ra ngoài sống một mình. Hắn không hề cùng Đại lang bọn họ cùng nhau ăn ở, đến nỗi A Mau, vốn dĩ liền vẫn luôn từ Đại lang cùng Tân Hồ chiếu cố, căn bản là không thèm để ý chính mình tiện nghi cha có phải hay không cưới vợ thành ra. Đại lang lần này là đi chương ra thôn bên kia, vẫn là đi nửa con phố bên kia. Ô xin hỏi, đi nửa con phố đi, thuận tiện ở Thúy Trúc thôn đổi điểm đồ tre trở về. Trong, nhà có vài thứ cũng muốn đổi tân, bọn họ cũng chờ chúng ta giả vật đâu. Đại Lang đáp, này hai cái địa phương trợ, không kém bao nhiêu. Muốn nói đồ vật đầy đủ hết điểm nói, còn muốn thuộc nửa con phố bên kia. Cho nên Đại Lang ở liên tục đi qua vài lần chương ra thôn bên kia trợ lúc sau, vẫn là trợ hai đầu lợn dừng đi một chuyến thúy trúc thôn. Hắn muốn đi thử một chút, nửa con phố trợ bên kia có thể hay không còn tượng phía trước như vậy kiểm tra người ngoài. Hơn nữa, trong thôn ra tăng rồi. Không ít người cũng yêu cầu đi đổi chút đồ che đã trở lại. Lần đó, nhìn thấy bọn họ, thôn trưởng hưng phấn nói, ai ra, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu. Gần một năm thời gian chưa thấy qua, Thúy Trúc Thôn một chút biến hóa cũng không có, xem ra bọn họ nhật tử cũng còn quá đến đi xuống. Thôn trưởng, nửa con phố bây giờ còn có người thủ kiểm tra sao? Đại lang hỏi, không có, bất quá giá hàng quý rất nhiều, mua bán người so năm rồi thiếu, cũng không có gì lương thực bán. Thôn, trưởng thở dài, nói, thương đội tới thu quá các ngươi đồ che sao. Đại lang tò mò hỏi, ngừng một năm không có tới, trước đó không lâu nhưng thật ra đã tới một chuyến, lúc này giá cả cũng không tệ lắm, chính là muốn đồ vật cũng không nhiều. Thôn trưởng nói, lại tưởng thở dài, lúc này thương đội thái độ tuy rằng hảo, nhưng nhân ra muốn đồ vật không nhiều lắm, bọn họ vẫn là giống nhau kiếm không đến cái gì, mấu chốt là hiện tại trợ thượng liền lương thực cũng chưa đến bán. Bọn họ cầm tiền cũng không thể mua lương thực, đại gia vẫn là vẫn như cũ đến nửa đói bụng, ngày thường ăn cơm liền càng thêm hy, đồ ăn cũng thêm càng nhiều, cho nên đại lang bọn họ mang đến lợn rừng, bọn họ liền càng thích, nhiều điểm thịt, nhiều điểm nước lục, đói bụng số lần liền ít đi chút. Nguyên lai thu hoạch vụ thu một quá, quan phủ liền có người chuyên môn tới thu lương, hơn nữa thu sau ngày xưa nhiều một thành, đại gia cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn đem lương thực đều giao, cũng may tuy rằng là Lần đầu tiên nhìn thấy chính tông quan gia người tới thu thuế phủ, này đó quan gia người còn đều thực thủ quy củ cũng không có bóc lột dân chúng. Chỉ là, bọn họ đi rồi, liền không còn có nào hộ nhân ra có dư thừa lương thực có thể lấy ra đi bán, hơn nữa liền tiệm tạp hóa lương thực đều toàn bộ cấp mua đi rồi. quan phủ còn để lại lời nói, làm tạp vật cửa hàng giúp đỡ thu lương thực, bọn họ định kỳ có người tới lôi đi. Cho nên, hiện tại tiệm tạp hóa, bán thương phẩm liền càng thêm thiếu. Chúng... Ta không mua lương, chính là muốn mua chút rầu muối, kim chỉ. Đại lang nói, qua một năm, trong thôn khai điền liền đạt tới trăm mẫu, bọn họ lại không cần nộp thuế, ngày thường còn săn thú, ăn thịt cũng sung túc, trên cơ bản không thiếu lương thực. Vậy là tốt rồi, muối vẫn là lão giá, một cân hai mươi lăm tiền. Mặt khác đồ vật, nhiều ít cũng chướng chút giới. Thôn trưởng nói cho hắn, đến nỗi kia tiệm tạp hóa từ nơi nào tiến hóa, đại gia liền đều mặc kệ. Đi đến chợ thượng vừa thấy, quả nhiên tiêu điều rất nhiều, nhưng còn có thể bình thường vận chuyển. Đại lang bọn họ một hàng năm người, ấn đầu người 5 cân phân, mua 25 cân muối, lại làm thôn bọn họ giúp bọn hắn, cộng làm 50 cân muối đã trở lại, Mặc khác vật dụng hàng ngày cũng không câu nề cái gì đều lòng chút đã trở lại. Hiện giờ, lại đi qua hai năm, nửa con phố chợ người trên đều nhận thức bọn họ. Hai cái chợ bọn họ đều rất quen thuộc nếu muốn đi đổi chút đồ che trở về đại gia liền đi nửa con phố bên này nhân tiện cùng thúy Trúc thôn. người đổi đồ che nếu đồ gần chút nói liền trực tiếp đi chương ra thôn bên này chợ lần này ra cửa phía trước đại lang đi trong thôn hỏi qua mọi người đều yêu cầu chút cái gì hắn hảo cùng nhau mang về tới rốt cuộc ra cửa một chuyến không phải dễ dàng như vậy đi tới đi lui đến vài thiên thậm chí 10 ngày nửa tháng đâu hiện tại lô vĩ thôn trên cơ bản thực hành phân sản đến hộ Mọi người loài chính mình ra mà dưỡng chính mình ra mã, nhưng là mỗi năm thu hoạch vụ thu sau, đều sẽ phân. Một chút lương thực đến công trung tồn, ngày thường săn thú cũng là đại gia thay phiên tới. Ăn thịt phân ăn, dư thừa cầm đi đổi đồ vật trở về, cũng là theo như nhu cầu. Đương nhiên, cũng định ra vài điều thôn quy tới ước thúc thôn dân. Không phải hiện tại phân điền có tài sản riêng, người muốn như thế nào là có thể ra sao? Vì làm lô vĩ thôn có thể càng tốt phát triển đi xuống, thôn quy cũng phi thường nghiêm khắc, các mặt đều đề cập tới rồi. Này một bộ độc đáo mà hữu hiệu hành sự phương pháp, là ở Tân Hồ Ấm chỉ hạ hoàn thành. Phía trước hai năm, đại gia cùng nhau khai điền trọng trọt, còn ở Trung rất khá, rốt cuộc mọi người đều bôn ở chỗ này cấm dễ ý niệm mà nỗ lực. Cho nên làm việc đều không lưu dư lực, cũng không có người cảm thấy ngươi thiếu làm, ta nhiều làm, phân phối thời điểm, cũng cơ bản vừa lòng. Nhưng là thời gian dài, cũng không có khả năng mỗi lần đều giống ăn chung nồi giống nhau phân phối. Đặc biệt là, cũng không phải mỗi một nhà sức lao động đều giống nhau nhiều, thời gian dài, khẳng định sẽ có người cảm thấy nhà của chúng ta rõ ràng làm nhiều, nhà bọn họ rõ ràng không làm nhiều ít, dựa vào cái gì còn giống nhau phân như vậy nhiều lương thực cho bọn hắn ra à. Thừa Diệp Đại gia còn không có nháo ra mâu thuẫn phía trước, Tân Hồ lén lút nhắc nhở một chút Đại lang hơn nữa nói hiện đại nông thôn phân điền đến hồ chỗ tốt cho hắn nghe. Đại lang trong lòng vốn dĩ cũng cảm thấy, trước mắt loại này tập trung lao động, phân phối theo nhu cầu phương thức không thể lâu. Dài đi xuống nghe xong Tân Hồ nói, lập tức đi tìm Giang Đại Sơn, Tà Công Tử, Giang hạo Ngô Phạm bốn người thương lượng. Đúng vậy. Không có quy củ sao thành được phép tắc Hiện tại trong thôn sinh hoạt hảo Là nên phân gia Giang Hảo nói Ngô Phạm cũng gật gật đầu Tán đồng nói Thụ đại phân chi Nghiệp đại phân ra Nói như vậy Phu tử nhóm đều đồng ý ý nghị của ta Đại Lang cao hứng nói Hắn là cảm thấy tân hồ ý tưởng thật hảo Nhưng là kỳ thật hắn cũng không có phương diện này kinh Nghiệm Cho nên mới muốn tìm đại gia thương lượng Nhưng hiện tại mọi người đều tán đồng Tân Hồ đề nghị, cũng từ một cái khác phương diện chứng minh rồi Tân Hồ đề nghị là được không. Điểm này hắn vẫn là mang bồi phục Tân Hồ. Hắn cảm thấy Tân Hồ trong đầu luôn có chút hiếm là cổ quái ý tưởng, nhưng cố tình còn rất có thực tế tác dụng. Tuy rằng hắn rất tò mò Tân Hồ là từ đâu biết này đó ý tưởng, nhưng là ở bên nhau sinh sống hơn 4 năm, hắn cũng đã thói quen, cũng không nghĩ đi truy cứu cái gì. Liền tỷ như ngày thường đọc sách giống nhau, hắn cũng có biểu hiện phá lệ cực kỳ địa phương, Giang Hảo cũng hảo, Ngô phàm cũng hảo, đều chỉ biết thiện thêm dẫn đường hắn, mà không phải đi truy nguyên. Lại nói tiếp, này hai cái tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại chân chính có thể xưng được với là đại nhỏ. Này không thể không nói, là toàn bộ lô vĩ thôn phúc khí. Đúng vậy, ta cũng cho rằng phân hảo. Giang Đại Sơn cũng phát ngôn, tạ công tử càng thêm đồng ý, bởi vì hắn đã sớm tưởng đem hạ nhân phân ra đi sống một mình, hiện tại nhà bọn họ ăn không ngồi rồi, người nhiều nhất, tỷ như Tạ lão phu nhân không có khả năng hạ điền đi làm việc đi, tỷ như Tạ đại tẩu cũng cơ bản không dưới điền, Tạ Su Nhi cũng gả cho, nàng liền tính không gả, cũng nhiều nhất chỉ có thể tính nửa cái sức lao động, cho nên nhà bọn họ chân chính ở làm việc cũng chỉ dư lại hắn một người. Tuy rằng bọn hạ nhân nhìn như không ý kiến, nhưng ai không vui có thể chính mình đương ra làm chủ đâu. Hơn nữa thời gian dài, Chính hắn cũng cảm thấy không quá thỏa đáng, này làm đến dường như hắn cái này đương chủ tử còn phải dựa hạ nhân tới nuôi sống. Hơn nữa ở chỗ này, chủ tử cùng người hầu khác nhau thật sự đã không lớn, đều giống nhau muốn xuống đất làm việc, ra cửa sang thú. Quan trọng nhất một chút là, mọi người đều minh bạch, khổ thời điểm đại gia ngược lại có thể nên thành một cổ tử lực lượng mà sinh hoạt hảo, ngược lại càng dễ dàng nháo mâu thuẫn. Như thế, trải qua bọn họ năm người thương lượng, lại khai. Cái toàn thôn đại hội liền đem điện phân xuống dưới, đại gia chính mình loại chính mình ra điện, sản xuất cơ bản về chính mình ra, chỉ có một thành là công trung, rốt cuộc thôn này vẫn là phải có rất nhiều địa phương yêu cầu đại gia tới cộng đồng giữ gìn, mà đồng thời cũng đính hạ thôn trưởng một ít quyền lực cùng nghĩa vụ, tạ công tử, giang đại sơn, giang hạo cùng ngô phàm bốn người liền tương đương với một cái tộc tộc lão, cũng có được rất lớn lời nói quyền. Sau đó, đại gia đem rất nhiều. Công tác đều làm tinh tế quy định, tỷ như Giang hạo Hảo phàm dạy học, cũng là yêu cầu thu phí. Lại tỷ như Giang Đại Sơn giáo bọn nhỏ luyện công phu, cũng là giống nhau yêu cầu thu phí. Như thế, đại gia liền giúp bọn hắn bốn người làm ruộng, lấy lao động đổi lấy này đó phí dụng. Hoặc là ra vật tư cùng tiền bạc cũng đúng. Tạ công tử lập tức liền chính mình ra hạ nhân phân ra đi sống một mình, tuy rằng đại gia như cũ sẽ cho nhà hắn làm việc, nhưng là có chính mình tài sản riêng, nhân ra khẳng. Định đối nhà hắn liền không như vậy dụng tâm, cho nên nhà hắn cũng khuyết thiếu sức lao động. Giang Đại Sơn một người, khẳng định cũng khuyết thiếu sức lao động, trần ra một phòng hài tử, cũng khuyết thiếu sức lao động. Như vậy một phân, Tân Hồ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng minh bạch, chính mình sở hữu sự tình, có chút vẫn là có thể ở cổ đại thực thi, bất quá, nhiều ít còn phải thêm chút biến báo. Bất quá này liền không phải nàng yêu cầu tưởng, nàng chỉ cần đem ý nghĩ của... Chính mình trộm nói cho Đại lang Đại lang tự nhiên sẽ đi tìm người thương lượng, lại chế định càng thích hợp nơi này hành sự phương án. Chương ra lúc này ngược lại có thể tự cấp tự túc, ba nữ nhân lại thêm hòn đá nhỏ đều có thể đi làm việc, tiểu sơ tắm hiện tại cũng có ba tuổi nhiều, có thể đi theo cùng đi niệm thư, có người quản. Nữ hài tử đọc sách thời gian cũng không nhiều, mọi nhà đều có rất nhiều việc muốn làm, các nàng tuổi vốn dĩ cũng đều lớn, lại không phải đại gia tiểu thư, khẳng. Định không có khả năng lại nhiều niệm thư. Chính là luyện công phu, các nàng cũng bất quá là ở năm thứ nhất nghiêm túc luyện qua, rốt cuộc đều là đại cô nương, nhiều có bất tiện. Bởi vậy còn ở tiếp tục luyện công phu cùng đọc sách nữ hài tử liền dư lại tân hồ một người. Hiện tại Giang Hạo, Ngô Phạm chủ yếu là giáo nam hài tử. Hai người bọn họ phân công, căn cứ bọn nhỏ tiến độ chia làm mấy cái bang, mọi người phụ trách mấy cái hài tử. Tạ công tử như cũ giáo vỡ lòng bang. Giang Hạo, Ngô Phạm hai Người mang theo xuân mai cùng thu cúc phân được hai phân đồng ruộng, đáng tiếc bọn họ bốn người tuy rằng chỉ có hai người phân điền, lại như cũ hoàn thành không được. Hai cái nữ hài tử không có điền, cho nên hai người bọn họ gia điền liền cần phải có người hỗ trợ. Chính bọn họ chỉ ở ngày mùa đương thời mà đi làm việc, ngày thường đều không thể nào quản. Vườn rau hai cái nữ hài tử sẽ loại, nhưng xuống đất làm việc lại kém rất nhiều. Dù sao cũng là nữ hài tử ra, hơn nữa nàng hai thân thể tố. Chất kém, liên toán học hai năm công phu, như cũ so không được mặt khác nữ hài tử thân thể cường tráng hữu lực. Hơn nữa Xuân Mai nguyên bản tuổi liền không lớn, nàng trên thực tế vẫn luôn là đi theo tỷ tỷ ở làm việc, hai tỷ mùi cũng liền tương đương một người ở làm việc. Lão Trần Đầu ra tôn hai, phân điền thiếu, nhưng sức lao động cũng ít, hơn nữa Trần Tiểu miêu lại muốn niệm thư lại muốn luyện công phu, nhà hắn cũng lại yêu cầu sức lao động. Cũng may lão Trần Đầu sẽ một môn tay nghề hắn sẽ... Thiến heo A gà A, này đó ra súc, còn có tu bổ nông cụ, làm chút tạp sống. Hiện tại trong thôn dưỡng gà Việt, heo đều nhiều lên, mỗi người đều tìm hắn bận việc, hắn cũng không thu tiền làm mặt khác sống cũng giống nhau, chính là thỉnh đại ra hỗ trợ làm điểm sống tới để này phân tiền công. Tân hộ sẽ làm đủ loại mỹ thực, tìm nàng học người, phải giúp nàng ra làm việc, bởi vậy trần ra cũng không thiếu sức lao động. Mặt khác, Xuân Mai thu cúc đều còn ở trần ra trụ, chỉ là ba ngày không ở nhà. Đi chiếu cố hai vị phu tử sinh hoạt hàng ngày, rốt cuộc bọn họ là người đọc sách, rất nhiều sống sẽ không làm, cũng làm không được. Chẳng qua hiện tại trần ra nhiều đáp một gian phòng cấp xuân mai thu cúc trụ. Đừng nói tân hồ cùng các nàng cùng ngủ biệt nữ, nàng hai cũng giống nhau cảm thấy biệt nữ. Hai vị phu tử cũng là chính mình đơn độc trụ một bộ tiểu viện tử. Lão trần đầu cùng tôn tử cũng đơn độc xây nhà đi ở, bởi vậy hiện tại Lô Vĩ Thôn tuy rằng nhân số không ra tăng mấy cái, nhưng... Hồ số lại nhiều không ít tỷ như ô xinh A chỉ liền cùng hồ ra hai vợ chồng phân ra Ngô Xuân Ni hai cái anh em bà con Cũng giống nhau cùng bọn họ ra phân ra Này bốn cái trẻ tuổi nam tử Đều từng người xây nhà muốn sống một mình Bọn họ đều đại có 17 tuổi Tiểu nhân cũng có 15 tuổi Đều xem như người trưởng thành rồi Mới vừa chính mình thành ra lập nghiệp Chính mình căn môn hộ Rốt cuộc bọn họ đều xem như con trai độc nhất Là muốn kế thừa chính mình ra hương khói Hồ thị phu thê Cũng hảo, Ngô Thị Phu Thê, Cũng hảo, đều là tán đồng. Cho nên, ở trong thôn dưới sự chủ trì, đại ra hữu hảo hòa bình phân gia. Bất quá, bởi vì quan hệ thân cận, liền tính phân ra, bọn họ như cũ là thân nhân, ngày thường có chuyện gì cũng sẽ cho nhau hỗ trợ. Vừa lúc ô xin lại cùng chương hòa, a chỉ lại cùng Ngô Xuân Ni xem vừa mắt, lập tức thu hoạch vụ thu sâu, phải cho bọn hắn làm hôn sự. Mặt khác, Ngô Xuân Ni hai cái anh em bà con, cũng cùng Xuân Mai thu Cúc có điểm ý tứ. Trong thôn liền ngẩn, ấy năm thanh người, tự nhiên mà vậy liền thấu làm một đoàn. Đại gia cũng nhạt thấy chuyện lạ. Tuy rằng Xuân Mai Thu Cúc tuổi tác còn nhỏ, chuyện này còn không có nói trắng ra, nhưng mọi người đều là người sáng suốt, lại quá cái hai ba năm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ tạo thành tân gia đình. Chính là tà ngũ cũng cưới chương ra thôn gì biểu mùi làm vợ đâu. Vương thụ cũng cưới chương ra thôn một vị cô nương, so gian đại sơn còn sớm một chút thành thân, hiện cũng nhà hắn cũng sắp thêm tiểu bảo bảo. Mấy năm nay thanh người, tuổi đều không nhỏ, có thể sớm một chút thành ra đều thành ra. Thật sự tìm không thấy đối tượng, cũng chỉ có thể đơn chứ. Ai làm trong thôn nam nhiều nữ thiếu, kỳ thật chương ra thôn cũng giống nhau. Làm đến cùng hiện đại giống nhau, thừa nam nhiều lắm đâu còn có một chút chính là cổ đại càng chú ý thân phận địa vị, tuy rằng hiện tại là loạn thế, chú ý so ngày thường thiếu, nhưng không thể vượt qua sự tình vẫn là không thể làm. tỷ như giang hạo ngô phạm liền không khả năng tùy tiện cưới cái thôn cô, lại tỷ như giang đại sơn có thể cưới tạ su nhi cũng là vì thân phận của hắn địa vị cũng không kém, tạ su nhi liền không khả năng gả cho tạ Ngũ tạ bảy linh Tinh đã từng là nhà bọn họ hạ nhân nam nhân cho nên hiện tại có lâu, liếc mắt một cái nhìn lại, phòng ở cũng thật không ít, ban đầu bên hồ cái kia đều cái đầy, chỉ phải hướng điền biên kia đầu tiếp tục che lại. Hiện tại lô vĩ thôn, nhìn qua liền giống từ ba cái thôn nhỏ tạo thành đại thôn, lấy gia đình. Vì đơn vị sinh hoạt, vẫn là so ăn trung nồi muốn hảo đến nhiều, đại gia làm việc liền càng có kính nhi. Bởi vậy lúc này Đại lang nói muốn đi ra ngoài mua đồ vật, muốn đi theo đi người cũng không ít. Mọi người đều tưởng lộng chút giả vật đi đổi đồ vật trở về. Có tân gia, trong nhà thứ gì đều thiếu, đặc biệt là hai cái sắp thành thân trẻ trung người. Sau đó, Đại Lang liền mang theo Bình Nhi, hòn đá nhỏ cùng Ozinga Chí, ngô ra hai cái con cháu cùng nhau đi ra ngoài. Ba năm thời gian đủ để cho mọi người đều được đến bất đồng trình độ trưởng thành. Không chỉ có chỉ là Đại Lang cùng Tân Hồ có rất lớn tiến độ, như là Ozinga Chí cũng giống nhau hai người bọn họ xem như đi theo giang đại sơn học công phu thời điểm dài nhất trẻ trung người thân thủ đều phi thường không tồi. nhưng là bọn họ dốt cuộc không thể tượng đại lang như vậy chính là vẫn luôn hoa đại lượng thời gian ở học tập cùng luyện công phu thượng hơn phân nửa thời điểm bọn họ đắc dụng ở làm việc thượng hơn nửa bọn họ cũng không giống đại lang là đánh tiểu liền luyện cơ sở cũng hảo chút bởi vậy hiện tại trừ bỏ nông nhàn khi Có thể có thời gian luyện công phu cùng đọc sách ở ngoài, ngày mùa khi liền không có thời gian. Dù sao bọn họ cũng không tính toán luyện thành tường Giang Đại Sơn, tà ngũ như vậy cao thủ, cũng không có đi khoa khảo giả tâm. Rốt cuộc bọn họ tuổi lớn, cơ sở lại kém, không dám làm như vậy mộng, vẫn là thành thành thật thật xuống đất làm ruộng, thành thân sâu, lại đem chủ lực đặt ở bồi. Dưỡng hại tử trên người mới là chính sự. Các nữ hài tử cũng sẽ cùng Tân Hồ kết bạn đi ra ngoài săn thú, nhưng hiện giờ tạ Xu Nhi thành thân mang thai, vô pháp ra cửa, Tân Hồ đều lười đến ra cửa, bởi vì mặt khác các nữ hài tử vô luận can đảm, công phu đều kém quá xa. Đi theo các nàng ra cửa, cũng giống nhau chính là lòng chút thỏ hoang liền, hoặc là vì đi chợ thường mua cái gì đồ vật. Đại Lang nhưng thật ra thường xuyên cùng tiểu tử kết bạn mà ra. Hiện giờ Giang Đại Sơn, tạ công tử bọn họ này. Đó người trưởng thành đã không thể nào đi ra ngoài săn thú, an an nhàn vật ngóc tại trong nhà, đương cái nồng phu, giáo giáo càng tiểu nhân hài tử, sinh hoạt thảnh thảnh thơi thơi. Lô vĩ thôn người, trừ bỏ xây dựng lô vĩ thôn ở ngoài, còn làm không ít đại sự. Lúc trước tạ lão phu nhân đề qua muốn ven đường dựng trạm dịch sự tình, cũng chân chính thực thi. Đương nhiên, bọn họ đây là dân gian hành vi, dựng cung lui tới người nghĩ chân chỗ ở, không gọi trạm dịch cũng không có tên, cho nên mỗi chỗ... Bọn họ đều để lại cái lô tự làm đánh dấu Lô vị Thôn có hai điều cửa ra vào Một cái là phía Bắc Qua lúc trước cứu giang Đại Sơn Sườn núi nhỏ Chính là cái tam ngã rẽ khẩu Cho nên bọn họ ở cái này tam ngã rẽ khẩu Vừa nguồn nước gần địa phương Dựng đệ nhất tòa sân Hiện tại đại gia liền đem nơi này Sưng tam chỗ rẽ Bởi vì là lần đầu tiên cho nên làm cho thật chính thức Dù sao địa phương đủ đại Sức lao động sung túc Mười mấy hào đại nam nhân hoa mấy ngày công phu, làm đất cơ, chặt cây. Một cái nổi lên một đống cao lớn rắn chắc tam gian căn phòng lớn, một gian nhà bếp hai gian nhà ở phòng ở trung quanh đều lưu có sang bằng đất chống, phía trước còn đát có mái tre nắng, có thể nghỉ mã, bốn phía còn tùy ý loại một ít đồ ăn. Nhà bếp còn thả chút nồi đất chút chén đũa tự ít hôm nửa đồ dùng. Sau lại bọn họ mỗi lần trải qua nơi này, đều có thể vào nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ đâu, bọn họ ban đầu làm này đó, chỉ là vì phương tiện người một nhà đi ra ngoài, Bởi vì lô vĩ, thôn người xuất nhập cực không có phương tiện, vì mua điểm muối thường thường liền phải hoa vài thiên công phu, trên đường có phòng ở có thể nghỉ chân, liền không cần màn trời chiếu đất, cũng có thể che mưa chắn gió. Như vậy đại ra ra cửa mua đồ vật, liền càng thêm phương tiện. Dù sao bọn họ gặp thời thỉnh thoảng đi ra cửa mua đồ vật, lộ vĩ thôn tuy rằng lương thực có thể tự cấp tự túc, nhưng có chút đồ vật lại thế nào cũng phải đi ra ngoài mua, tỷ như dầu muối, giấy bảng, kim chỉ, thậm chí. nồi niêu chung vại, nồi chén chờ vật đều không phải bọn họ có thể tự sẵn tự mãn, cho nên bọn họ không chừng khi đến ra ngoài đi chọn mua, nhân tiện cũng cùng quanh thân mấy cái thôn có chút giao dịch lui tới. Bọn họ này một đường xây nhà, mỗi bốn năm chục, liền cái một đống, từ bắc trải qua tam chỗ dẻ hướng thúy trúc thôn bên kia đi, che lại bốn tòa, từ nam hướng trương ra thôn đi, cũng che lại ba tòa. Này đó phòng ở xuất hiện, không chỉ là phương tiện chính bọn họ người, cũng không biết từ. Bao lâu bắt đầu, ở bọn họ cái phòng ở phù cận bắt đầu có người tụ tập mà cư. Ban đầu người, chỉ là cảm thấy nơi này có tòa phòng ở, mái hiên đều như vậy to rộng, liền ở tại dưới mái hiên, thời gian dài, Đại lang bọn họ phát hiện lúc sau, dứt khoát liền giúp bọn hắn ở phụ cần cái chút phòng ở, còn tận khả năng chở giúp bọn họ dàn xếp xuống dưới. Chậm rãi, người càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu chính mình xây nhà, ở phụ cần kiếm ăn. Đánh 3 năm loạn chiến, lại đã trải qua hơn 2 năm thiên tai. Năm, dân chúng trôi giặt khắp nơi, đông bôn tay trốn, có thể tìm được cái địa phương cư trú, liền chậm rãi an trí xuống dưới. Hơn nữa bởi vì lô vĩ thôn người mỗi người dũng mảnh thiện chiến, những cái đó tiểu cổ thổ phỉ, len loại kẻ xấu đều bị bọn họ thuận tay thu thập, vô luận là phía nam lộ, vẫn là phía bắc lộ, đều một đường bình tĩnh, không ra quá cái gì tai họa. Cho nên, ba năm đi qua, lô vĩ thôn phụ cần lấy bọn họ cái nghĩ chân mà vì trung tâm, chậm rãi lại hình thành mấy cái thôn xóm nhỏ. Bên ngoài phân tranh cũng giống như quên mất viễn đại địa này giống nhau, vô luận bên ngoài cỡ nào loạn, nơi này như cũ tương đối bình tĩnh, liền tính ngẫu nhiên gia điểm sự tình cũng thật mau liền bình tĩnh. Cho nên, đại gia nhật tử quá thật sự không tồi. Bởi vậy, từ phía bắc hướng nửa con phố trợ, từ nam hướng trương ra thôn bên kia chợ này hai con đường thường tụ tập bá tánh càng ngày càng nhiều. Bọn họ trên cơ bản đều chịu quá lô vĩ thôn ân huệ. Bởi vậy, lần này Đại lang mang theo mọi người ra tới sang thú dọc theo đường đi chỉ cần gặp gỡ phụ cận thôn dân đều sẽ được đến nhiệt tình tiếp đón Đại Lang tới nhà của ta nhóm uống miếng nước đi lại ra tới sang thú sao là đâu chúng ta đến đi đổi điểm muối đã trở lại Đại Lang cười nói bọn họ dừng lại tại đây một chỗ các thôn dân trong nhà uống nước sau đó liền nhân ra thiêu nhiệt nước canh ăn chút lương khô mọi người đều so với bọn hắn nghèo bởi vậy bọn họ không ở trong nhà người khác ăn cơm chỉ là uống nước cùng Uống điểm canh, nếu gặp gỡ đặc biệt nhiệt tình thôn dân, nhất định phải an bài cơm canh, bọn họ cũng sẽ không từ tuyệt, hơn phần nữa sẽ đưa chút con mồi cho đại gia Có đôi khi, các thôn dân cũng sẽ cầu bọn họ giúp đỡ mang điểm muối, hoặc là hàng ngày nhu yếu phẩm trở về. Thậm chí có người sẽ đi theo bọn họ đi trung thường trợ đi mua đồ vật. Ai ra, hôm nay còn mang theo hai cái tiểu nhân ra tới. Nhìn Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ, có người kinh ngạc nói. Đúng vậy, bọn họ cũng nên ra tới học hỏi. Kinh nghiệm, đây là ta đệ đệ Bình Nhi, cái này là ta thiếm ra hòn đá nhỏ. Đại lang cười đem hai đứa nhỏ giới thiệu cho đại ra. Làm đại ra biết, này hai cái cũng là lô vị thôn người. Nhà, như vậy tiểu là có thể săn thú a thật ghê gớm. Có người hâm mộ nói, đều là đánh tiểu liền luyện, cũng 10 tuổi nhiều. Đại lang khiêm tốn nói, nghe nói mới 10 tuổi nhiều, mọi người càng là hâm mộ. Bọn họ đều minh bạch, lô vĩ thôn người có thể sinh hoạt hảo, chính là bởi vì đánh tiểu luyện cưỡi ngựa. Bắn cung, mỗi người đều có công phu, mới có thể ra tới săn thú, trăm mấy cân lợn rừng, bọn họ tùy tiện là có thể lộng mấy đầu. Có đôi khi săn đến con mồi nhiều, lô vĩ thôn người đều sẽ thuận tay đưa chút cho bọn hắn. Lại hoặc là cùng đại gia đổi chút lô vĩ thôn khuyết thiếu đồ vật, trên thực tế đều là nửa đổi nửa đưa. Thời gian dài, lô vĩ thôn danh tiếng nói truyền khai. Cho nên hiện tại bọn họ ra cửa, căn bản là không lo không địa phương đặt chân. Nhìn bọn họ một trận gió dường như rời đi, vài. Vị trung niên nam nhân đều hâm mộ nói, ai, nhà của chúng ta hài tử nếu có thể đi theo bọn họ học mấy tay, thì tốt rồi. Đó là, nhưng là lô vĩ thôn, chúng ta tiếng cũng chưa đi vào. Bọn họ cũng không mang theo người ngoài trở về. Có người nói, đó là, đây chính là nhân ra ăn cơm tiền vốn, sao có thể dễ dàng dạy hắn người a Ta chỉ hy vọng bọn họ nhiều ra tới vài lần, chúng ta cũng có thể dính điểm thức ăn mặn. Vừa rồi được hai chị thỏ hoang thôn dân, cười tẩm tiệm nói, bất quá là chiêu đải. Đại lang bọn họ uống chút nước trà, trong nhà nữ nhân cũng tùy thời, còn đi xào một bồn đồ ăn canh ra tới. Đại lang liền thuận tay cho bọn họ hai chị thỏ hoang. Trước nói hạo A, lần sau nên nhà của chúng ta tiếp đón bọn họ, có người đưa ra kháng nghị sau đó đại gia thương lượng thương lượng liền đến hà luân tới phương thức rốt cuộc đều ở cùng một chỗ cũng muốn cho nhau chiếu ứng cái này biện pháp nhưng thật ra thực thích hợp có tiền nghi mọi người đều chiếm chút không thể làm người một nhà độc chiếm ai đại ca như thế nào còn không có tìm được lượng dừng đâu bình nhĩ bất mãn hỏi ra tới đều ba ngày tận đánh chút thỏ hoang như vậy tiểu động vật hắn tuy rằng cùng hòn đá nhỏ đều từng người đánh hai chỉ nhưng vẫn là không thỏa mãn Ngươi cho rằng lợn rừng đều chờ cho ngươi bắn chết a?" Ô Sinh cười nói. "A chỉ chỉ chỉ phương xa núi rừng, nói, chính là, này cũng đến vừa vận khí, hiện tại phụ cần trụ người nhiều, có chút người còn sẽ đào bẫy dập kia lợn rừng cũng không, phải ngốc tử, còn hướng dưới chân núi chạy a, hơn phân nửa đều tàng đến bên trong đi. Chúng ta đây muốn hướng bên trong đi thăm thăm sao?" Hòn Đá nhỏ hưng phấn nói. Sát thật hiện tại lợn dừng so ngày xưa thiếu, gần nhất là bởi vì lô vĩ thôn bắn chết nhiều, thứ hai cũng là vì phụ cận đều chủ thượng người, lợn dừng không còn chỗ ẩn thân, đều hướng núi sau rừng già chạy. Đại Lang nhìn nhìn sọt trung thỏ hoang, nhìn nhìn lại vẻ mặt chờ mong mọi người, phất phất tay trung cung, nói, hảo đi, lần. Này chúng ta hướng chỗ sâu trong đi một chút, hy vọng có thể có hảo thu hoạch. Thật tốt quá. Ô xin cùng A chí hưng phấn nói. Hai người bọn họ đều sắp thành thân Còn thiếu không ít đồ vật Tự nhiên tưởng nhiều lộng điểm đồ vật về nhà Bình nhi cùng hòn đá nhỏ Càng là hưng phấn mặt đều đỏ lên Hai mắt sáng lấp lánh Dường như chính mình lập tức là có thể đánh tới lợn rừng giống nhau Bất quá Ta nhắc nhở đại ra Nhất định phải cẩn thận Ngàn vạn không thể tham nhiều Nếu là gặp gỡ lợn rừng Đàn lại hoặc là mặt khác càng hung ác giả thú Nhưng ngàn vạn đừng kinh động chúng nó Bảo mệnh quan trọng a. Đại Lang thấy thế, vội vàng lại trình trọng báo cho đại gia. Đã biết, chúng ta sẽ cẩn thận. Đại gia trầm miệng một lời nói: "Tạ công tử mang về tới Tam chương hài tử luyện tập dùng tiểu cung, hai chương trung đẳng lớn nhỏ cung, Tam chương bình thường nam nhân dùng đại cung, trong đó có một chương thủ công dùng lưu đều phi thường không tội, liền thay đổi Giang Đại Sơn lúc trước hứa, hàng kia chương cung, hiện tại Đại Lang trên tay dùng chính là này chương cung, nếu Tân Hồ ra tới, nàng giống nhau cũng dùng Đại Lang." Lần này ra tới, hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi hai người liền cắt mang theo một chương trung đẳng cung, hiện tại trong thôn cũng liền hai người bọn họ có thể sử dụng lớn như vậy cung. Lúc trước, Giang Đại Sơn mang đến hai chương cung giống nhau không lấy ra tới, ẩn nấp rồi, sợ trọc phải sự. Trong thôn hiện tại cung tiễn nhiều, trên cơ bản chỉ cần ra tới săn thú, đều sẽ. Nhiều mang hai chương cung tiễn, làm mỗi người đều có thể thi triển hạ thân tay. Nhưng là mũi tên giống nhau vẫn là dùng chút mũi tên. Chỉ có mấy chim mũi tên nhọn xen lẫn trong chút mũi tên trung là dùng để đối phó mảnh thú hoặc là đại lợn rừng. Ngày thường mọi người đều dùng chút mũi tên. Cho nên trừ bỏ Đại lang một mình dùng một chương cung tiễn ở ngoài, ô xin trên tay cũng cầm một chương cung, hắn cùng a trí xài chung. Trình phong cùng trình tiễn cũng giống nhau xài chung một chương. Trừ bỏ cung tiễn ở ngoài, bọn họ còn mang theo mấy chỉ chút chế. Rốt cuộc cung số lượng hữu hạn. Loại này trúc chế lại có thể không ngừng lại chế tạo ra tới, cho nên không có cung tiễn người, trên tay đều sẽ mang hai chỉ. Hiệu quả tuy rằng so ra kém cung tiễn, nhưng cũng giống nhau chỗ hữu dụng. Thương lượng hảo lộ tuyến, vài người rời đi chủ nói, quả nhập một cái tiểu đạo, dần dần biến mất ở hoang dã trung. Ai cũng không biết, lần này thật bình thường ra cửa săn thú đổi muối sự tình. Cuối cùng thay đổi lô vĩ thôn bình tĩnh sinh hoạt. Đại lang bọn họ bảy người. Nguyên bản chỉ nghĩ nhiều lộng điểm con mùi, lại không biết núi sâu có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không phải người có thể quay lại tự nhiên địa phương. Hoang dã căn bản là không có lộ, bọn họ cưỡi ngựa, ý vào chính mình có công phu cũng không sợ. Chậm rãi hướng chỗ sâu trong đi, ban đầu còn thật bình thường, trên đường trừ bỏ tiểu động vật nhiều chút ở ngoài, cùng bọn họ ngày thường chứng kiến chỗ cũng không gặp có cái. Vì bất đồng, bọn họ thật mau liền căn cứ địa thường phân tìm được rồi một đám lợn dừng dấu chân. Hồ Sinh Kinh hỉ nói, này đàn lượng rừng, ít nhất đều có năm đầu đại. Hát hát, chúng ta chỉ cần lộng tới tam đầu liền thấy đủ. A chỉ nói, Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ càng là hưng phấn, hai người lẫm nhẫm lầm nhầm nói, hai chúng ta hợp lực làm một đầu tiểu nhân. Trình Phong cùng Trình Tiến trên mặt cũng lộ ra khát vọng biểu tình. Từ khi phân sản đến hộ lúc sau, dường như từng nhà đều biến nghèo dường. Như trong nhà mọi thứ đều không đầy đủ, nhiều lọng điểm con mồi, liền có thể nhiều đổi vài thứ đạt trở lại. Chính là, bọn họ đuổi theo dấu chân, suốt đi rồi ban ngày, vẫn là không tìm được lợn rừng, hơn nữa bọn họ đã đi được rất sâu. Đại Lang trong lòng có chút rút lui có chật tự, tìm không thấy liền thôi bỏ đi. Chúng ta quay trở lại nhiều đánh mấy con thỏ tính, ta muốn nghỉ ngơi một chút, đã đói bụng. Bình Nhi nói. Bình Nhi nói nhắc nhở đại Gia, đại gia bụng đều đói bụng, vừa rồi toàn bộ. Lực chú ý đều đang tìm kiếm lợn rừng, đã qua ăn cơm thời điểm đã lâu. Nếu muốn ăn cơm, khẳng định đến tìm nguồn nước, thiêu điểm trà nóng nước uống, còn có thể thiêu điểm canh. Đại gia dừng lại, phân tán mở ra, bình Nhi cùng hòn đá nhỏ nhặt bụi rậm, ô xin cùng A trí đi mốt nước, trình phong cùng trình đi vào trích râu dại. Đại Lang liền ở bên chân tìm mấy tảng đá, đáp cái giảng dị bếp. Kết quả, không trong chốc lát, ô xin cùng A Chí hưng phấn chạy tới, hạ giọng nói, bên kia, lợn rừng liền ở bên kia. Lúc này, đại Gia cũng không ăn cơm. Toàn bộ cầm vũ khí hướng phát hiện lợn rừng bên kia chạy. Nguyên lai này chỗ có khối bức tường đổ, bức tường đổ phía dưới vừa lúc có một cái hồ nước, lợn rừng nhóm chính tụ tập ở chỗ này uống nước, hơn nữa ở hy bùng lăng lộn chơi đùa. Đại Gia rất có ăn ý kéo cung, từng người lựa chọn mục tiêu. Hòn đá nhỏ hòa bình nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến nhiều như vậy đầu lợn rừng, thậm chí liền lợn rừng kia khẩu răng nanh đều xem, đến rõ ràng hai người lại là hưng phấn lại là sợ hãi, không đợi đến đại lang phát khẩu lệnh, liền trước đồng thủ. Hai người bọn họ nhìn trung chính là đầu ước năm đến 60 cân trọng tiểu lợn rừng. Bình nhi cùng hòn đá nhỏ, trước đồng thủ, nhìn kia đầu tiểu lợn rừng ngã xuống đất, không chờ nó phát ra tiếng kêu, Đại Lan cùng A Chí bọn họ bốn người, bồi vàng đều đồng thủ, mấy chỉ mũi tên nhọn xoát bay về phía kia đầu lớn nhất lợn rừng. Nháy mắt, trong rừng loạn thành một đoàn, điệu đàn phát thất thần. Cánh, cát cát kêu, tứ phía bay loạn, bụi cỏ trung, rừng cây tử, không ít tiểu động vật bay nhanh chạy trốn lên, mà lợn rừng đàn càng là kinh hoàng thất thố, gọi bầy loạn gào thét, khắp nơi va chạm nếu không phải bọn họ chiếm trên cao nhìn xuống có lợi địa hình chỉ sợ này đàn lợn rừng còn có thể thương đến đại ra cuối cùng hòn đá nhỏ hòa bình nhi nhưng thật ra được như ý nguyện lồng tới kia đầu tiểu lợn rừng mà kia đầu đại lợn rừng càng là đương trường bị bắn chết trên người chúng sáu bảy mũi tên còn miễn bàn trong đó có ba con là mũi tên nhọn nhưng mà có một đầu lợn rừng tuy rằng bị thương lại như cũ ngoan cường mang theo mũi tên chạy hơn nữa nó trên người có một con mũi tên vẫn là đại lang bắn ra loại này mũi tên bọn họ dùng qua sau đều sẽ thu hồi tới bởi vì dùng một con thiếu một con hơn nữa sợ bị người ngoài nhặt được dù sao cũng là giết người vũ khí sắc bén đâu đem hai đầu chiến lợi phẩm cột chắc lấy ra trên người chúng nó mũi tên lúc sau đại ra bắt đầu tìm kiếm kia đầu bị thương lợn rừng dọc theo trên mặt đất vết máu vài người càng đi càng thiên dần dần liền bị lạc phương hướng Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại khi, đã vào núi lớn chỗ sâu trong, đình, không thể đi phía trước đi rồi, kia đầu lợn dừng chúng ta mặc kệ, Đại lang nói dẫn đầu ngừng lại, hắn nhìn trước mắt kia che trời tránh ngày đại thụ, biết bọn họ không thể lại hướng bên trong đi rồi, mà lúc này, sắc trời cũng ám xuống dưới, gió núi một thổi, trong rừng các loài hiếm là cổ. Quái thanh âm vang lên tới, còn thường thường hỗn loạn vài tiếng quả đen tiếng kêu, làm bệnh nhi cùng hòn đá nhỏ không tự chủ được sợ hãi lên. Hai người ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Ô xin cùng A Chí cũng thay đổi sắc mặt, nói, đi mau, đi mau, liền đi chúng ta vừa rồi tới lộ trở về. Lời nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn đi rồi một hồi lâu lúc sau, đều phát hiện chính mình hoàn toàn chính là ở vây quanh chỗ nào đó đảo quanh, nơi nào còn phân đến. Thanh, chính mình là từ đâu cái phương hướng lại đây? Sắc trời đêm đen tới, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp rời đi nơi này. Chỉ có trước tìm cái địa phương dừng lại nghỉ tạm, chờ đợi ngày mai hừng đông lúc sau mới quyết định. Cũng may chỉ cần lại ra cửa, tân hộ nhất định làm Đại Lang mang lên rất nhiều đồ vật, tỉ như lương khô, muối, đao, hậu áo tròn, dây thừng, uống nước hồ lô chờ. Dù sao là cưỡi ngựa, lại mang theo sọt, Đại Lang cũng không cử tuyệt, đều làm nàng ném vào sọt Hơn nửa lần. Này lại mang theo hòn đá nhỏ hòa bình nhi ra tới, mang đồ vật liền càng thêm đầy đủ hết, liền ngày thường căn bản là không cần mang nồi chén cũng mang theo, thậm chí còn có một chương vải dầu, lương khô càng là không ít, có tân hồ làm cơm nắm, có lưu đại nương dán bánh bột ngô. Mặt khác bốn cái cũng từng người mang theo chút lương khô. Đại gia tìm cái trống trải địa phương, nhặt chút bụi rậm, thiêu, lại đem chuẩn bị qua đêm trên mặt đất cỏ dài đều toàn bộ thanh trừ, mới dám chân chính nghỉ ngơi. Tới Mọi người dọn khối hòn đá nhỏ, ngồi vây quanh ở đống lửa vừa ăn cơm, không dám đứng thỏ hoang, sợ mùi hương đưa tới mặt khác đại hình mảnh thú, mà là trực tiếp nấu một nồi dâu dài tạp nấm tự canh, đại ra mọi người phân một chén lớn, đem chính mình lương khô ném vào canh phao ăn uống no đủ, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hòn đá nhỏ hòa bình nhi tuổi thiếu, lại mệt nhọc mấy ngày rồi, tự nhiên sớm liền ngủ rồi. Hai người kề tại cùng nhau, ngủ ở vừa rồi nấu canh thiêu quá ấm áp trên mặt đất, vô. Vải dầu, lót một kiện hậu áo tròn, lại mọi người che lại một kiện hậu áo tròn, ngủ đến ấm hồ hồ. Hôm nay buổi tối đến gác đêm, ai trước tới? Đại lang hỏi, hai chúng ta trước đến đây đi, các ngươi mấy cái trước ngủ. Đến nửa đêm về sáng, thay đổi người. Trình Phong nói, tỏ vẻ hắn cùng Trình tiến thủ nửa đêm về sáng, nửa đêm về sáng thay đổi người. Kia hành đi, nửa đêm về sáng ngươi kêu chúng ta đi a chỉ nói, cùng ô xin thấu cháy đôi biên ngủ hạ, bọn họ mang đồ vật thiếu, có điểm lạnh Đại lang chỉ phải đem chính mình mang một kiện hầu áo toàn phân cho hai người bọn họ, chính hắn hòa Bình Nhi hòn đá nhỏ ba người tệ ở bên nhau ngủ. Bình Nhi có một kiện cái, hòn đá nhỏ đơn độc có, hắn lần đầu tiên ra cửa, trương thẩm thẩm cho hắn chuẩn bị đồ vật thật đầy đủ hết. Đại lang chui vào Bình Nhi bên người, nằm xuống, thật mau cũng ngủ rồi. Trình Phong cùng Trình Tiến nhàn ngồi trong chốc lát, liền bắt đầu buồn ngủ, vì đuổi đi buồn ngủ, bọn họ dứt khoát liền ở đống lửa biên luyện tập, quyên cước công phu, người tới ta đi, đánh đến bất diệt nhạc hô, mà ở bọn họ không biết địa phương, vài người chính nướng lợn rừng thịt ăn nhiều đặc ăn, hôm nay thật là vận khí tốt, không nghĩ tới còn có thể nhặt được người khác bị thương lợn rừng, nơi này cư nhiên còn có thợ săn xuất nhập, ăn đến đầy miệng là dù một cái đại háng đánh no cách nói. Các ngươi nhìn xem này mũi tên, một năm mi thanh một tú người trẻ tuổi, vẫn luôn thưởng thức trong tay mũi tên, lúc này mới ra tiếng, đại hán, tiếp nhận tới, kinh ngạc nói, gì, không phải chút mũi tên a ta liền nói đâu, chút mũi tên đều có thể đem lớn như vậy một đầu lợn rừng phóng đảo, còn tưởng rằng là gặp gỡ cao thủ đâu, làm nửa ngày, nơi này chỉ sợ còn có chúng ta đối đầu nột, các ngươi nhìn nhìn lại này mấy chỉ chút mũi tên có cái gì bất đồng, Người trẻ tuổi lại chỉ chỉ bên chân ba con chút mũi tên, nói. Đại hán cùng mặt khác hai cái đồng bạn các cầm một con chút mũi tên, lại cho nhau đổi nhìn kỹ một lần, có người nói, xác Thật bất đồng, xem ra không phải xuất từ một người Tây. Này chỉ rõ ràng bén nhọn một ít, này chỉ liền tưởng tiểu hài tử làm cho, này một con lại chỉ sợ là cao thủ sở chế. Hắn thưởng thức cuối cùng một con mũi tên, này mũi tên không giống phía trước kia hai chỉ là trì hình đầu. Là tam lan hình, còn có gai ngược, nếu là thiết chế, bắn ở nhân thân thượng muốn gỡ xuống tới, nhưng không dễ dàng. Một con bình thường chút mũi tên, lại sử dụng như vậy chế tác phương pháp, hiển nhiên kia chế mũi tên. Người, cũng không phải là bình thường thợ săn đâu. Cho nên, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng kinh động truy binh. Người trẻ tuổi nói, mọi người gật gật đầu, cẩn thận thu thập bọn họ lưu lại dấu vết, lưu lại gác đêm người, mặc khác tụ ở bên nhau, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, đương trong rừng đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện khi Đại lang liền tỉnh, đồng hồ sinh học nhắc nhở hắn, muốn rời giường đi luyện công phu. Tuy rằng là ở đêm ngoài nhưng hắn vẫn là ngủ rất khá, nhìn đánh buồn. Ngủ ô xin cùng a trí, hắn rũi tay nhẹ nhàng chụp đánh bọn họ hai cái, làm cho bọn họ đến chính mình ngủ địa phương đi lại nằm trong chốc lát. Ô xin cùng a trí nháy mắt bừng tỉnh, ngượng ngùng nói, ai ra, thật sự là chịu không nổi nữa, đánh lên buồn ngủ tới. Không có việc gì, hai người các ngươi ngủ tiếp một lát Bọn họ mấy cái cũng không có tỉnh Đại Lang nhỏ giọng nói Trên mặt đất đống lửa còn thiêu đến vượng vượng Chứng minh hai người kia cũng vừa mới mới vừa buồn ngủ mà thôi Ban đêm, bọn họ vẫn là thực tận trách Hồ xin cùng á chỉ xem mặt khác bốn người quả nhiên còn ở hô hô ngủ nhiều Cũng liền không miễn cưỡng Quả thật ngã xuống đi, thật mau liền ngủ rồi Đại Lang tay chân nhẹ nhàng hướng đóng lửa càng thêm xài, lại đi đánh thủy, đem nồi ngồi trên đi nấu nước, sau đó bắt đầu rửa mặt, rửa mặt xong liền ở bờ sông luyện quyền cước công phu. Trong nồi thủy thầm thì vang lên, bừng tỉnh trình tiếng, hắn mở mắt ra mới phát hiện sáng sớm liền sáng rồi, hắn lên sau, dựa gần hắn ngủ. Trình Phong cũng tỉnh, hai người đánh nước ấm uống lên, cũng cùng Đại Lang cùng nhau luyện biết công phu, mới bắt đầu nấu bữa sáng. Lúc này đây, Đại lang làm cho bọn họ trực tiếp nấu thỏ hoang canh, đại khối thỏ hoang thực mau liền nấu đến tan ra mùi hương, kia bốn cái ngủ người rốt cuộc tỉnh. Bảy người ăn qua phong phú bữa sáng, thu thập thứ tốt, liền đi rồi. Bởi vì trời đã sáng, bọn họ thật dễ dàng liền tìm tới rồi đi ra ngoài phương hướng, biến mất. Bọn họ rời đi sau, đám kia người lội diện. Người thanh niên kia chọc có chút suy nghĩ nhìn Đại lang bọn họ bóng dáng, nói, bọn họ tuyệt đối không phải bình thường thợ săn hơn nữa bọn họ tuổi không lớn a cũng không giống là trong quân xuất thân nhưng kia thân thủ lại không giống bình thường đây là cái cái gì địa vị đại háng bắt đêm đầu nói không nghe nói qua này phụ cần có cái gì không giống bình thường người a đều là chút bình thường hương dân vừa làm ruộng mà sống bọn họ bảy người cư nhiên cưỡi bảy con ngựa cũng không có khả năng là bình thường hương dân a Cho nên, ở chúng ta không biết thời điểm nơi này đã tới một đám cao thủ, liền không biết là phương nào thế lực. Người trẻ tuổi đau khổ suy tư, lại hoàn toàn nghĩ không ra, có ai sẽ phái người tới nơi này. Xem này bảy người bộ dáng cũng không giống lại ra tới ban sai sự, bọn họ hành sự tác phong ngược lại càng tượng thợ săn. Theo sau nhìn xem đi. Đại hán nói, người trẻ tuổi gật gật đầu, vài người lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Trường 114 Trường 114 Khả nghi Đại Lang bọn họ ba ngày quả nhiên thật thuận lợi tìm được chính mình tới lộ tuyến, một đường đi, còn một đường săn giết thỏ hoang, chậm rãi đi ra núi sâu. Bởi vì có lợn rừng, trừ bỏ bình nhi cùng hòn đá nhỏ vẫn là nhiệt tình tăng vọt, thường thường bắn chết một hai chị ở ngoài. Người khác, ngược lại đều thu hồi cung tiễn, lấy chút chế trường côn thương đi săn giết thỏ hoang, nhân cơ hội huấn luyện chính mình. Bởi vì cung cũng không nhiều, không có khả năng nhân thủ một chương, nhưng tượng trong tay bọn họ chốt chế trường côn chốt thương loại này vũ khí, lại tùy tay nhưng đến, cho nên chỉ cần có cơ hội, bọn họ đều sẽ sử dụng trường chốt thương, tận lực giảm bớt đối cung tiễn ý lại. Giang Đại Sơn cùng tà công tử còn đã từng cho bọn hắn chế một ít hình phi tiêu, đều là lấy cây chốt chế tạo, thật đơn sơ, lực sát thương cũng không lớn, đối phó thỏ hoang đều không đủ, đại gia đình phải từ bỏ. Trong nhà đại đao, lại cũng không dám lấy ra tới xử, chỉ có Đại lang một người trộm. Luyện tập quá, theo dõi bọn họ người, thấy bọn họ không chỉ có sẻ dùng cung tiễn, còn sẻ dùng chúc chế trường côn chúc thương như vậy vũ khí, đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ở nhìn thấy Đại lang cùng Ô Sinh đã liên tục dùng trường côn chúc thương, săn giết hai con thọ sâu, có người kinh ngạc tán thưởng nói, gì không tội Nga, cũng không phải là, kia tay kính, kia mắt đầu, đều không phải một ngày hai ngày có thể huấn luyện ra, hắn đồng bạn nói người trẻ tuổi như suy tư gì nhìn bọn họ nói các người nói nếu là làm cho bọn họ thay trong quân trường côn thương đi ra trận giết địch hiệu quả như thế nào đương nhiên lời hại a này có thể so những cái đó bình thường binh sĩ cường không biết nhiều ít lần đâu có người nói vài người ly đại lang bọn họ cũng không xa nhưng bởi vì nơi nơi là cây cối cỏ dại đồng ruộng lại thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang điệu kêu bọn họ lại hoàn toàn là đi bộ cực dễ che giấu chính mình cho nên Đại lang bọn họ hoàn toàn không có phát hiện mặt. Sau vẫn luôn có người ở theo dõi bọn họ. Trực tiếp Đại lang bọn họ quải thường đại đạo, bắt đầu dục ngựa chạy như bay lúc sau, này đám người mới không thể không rời xa bọn họ. Nhưng cũng vẫn luôn không từ bỏ theo dõi, hơn nữa bọn họ bản thân liền có kinh nghiệm phong phú thám báo, nơi này lại độc này một cái lộ, bọn họ cũng không sợ cùng ném. Đương nhìn đến Thúy Trúc lúc sau, bọn họ cũng không có vào thôn, mà là tránh ở ven đường, chờ đợi bọn họ trở về. Hai ngày lúc sau, khi bọn hắn nhìn đến bảy con ngựa, đại đa số đã chứa đầy đồ tre ít hôm nửa đồ dùng lúc sau, người trẻ tuổi cười nói, này dường như thật đúng là chính là đánh cái săn, ra tới đổi điểm vật dụng hàng ngày a Chính là, thôn này vốn dĩ chính là làm đồ tre, khó được bọn họ thật là tới đổi đồ tre. Có người hoài nghi hỏi, quản bọn họ, chúng ta đi theo bọn họ trở về, xem bọn họ là cái nào thôn. Có người nói, Bởi vì thu hoạch pha phong, Đại lang bọn họ đổi trở về đồ vật có điểm nhiều, tỉ như bồn bồn thùng thùng, trúc ghế trúc mấy chúc giường cái kia liền già, kia hốt giác, cái sọt, so, cái sàng tự tự, đều là bình thường nhất đồ vật. Còn đại đa số là nông đồ dùng, cũng không khó trách này đám người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mang đồ vật nhiều, bình nhi cùng hòn đá nhỏ cộng kỳ lập tức cũng trở không ít đồ vật, tỉnh ra một con ngựa chuyên môn trở đồ vật. Người khác kỵ mã, cũng đều chất đầy đồ vật, làm cho chính mình đều mâu không địa phương ngồi. Ngồi cũng không thoải mái, đại gia liền thường thường xuống ngựa đi trong. Chốc lát, cho nên hồi trình tốc độ rõ ràng chậm lại. Như vậy càng có lợi cho kia đám người theo dõi bọn họ. Chờ đã có dân cư giờ địa phương, đại lang bọn họ còn bắt đầu cùng đại gia nói chuyện, đem những cái đó người khác cầu bọn họ mang về tới đồ vật bắt lấy tới thu hoạch từng được nói lời cảm tạ thanh, có người cực lực thỉnh bọn họ đi trong nhà ăn cơm nghỉ chân, đều bị đại lang cự tuyệt. Không được, ra tới thời gian dài, cũng nên về nhà đi, bằng không trong nhà trưởng bối sẽ lo lắng. Cứ Như vậy, một đường đi một đường đỉnh, mỗi đến một chỗ dù sao cũng phải dừng lại cùng người khác nói một lát lời nói, tốc độ liền càng thêm chậm, không thể lại theo, đi tìm phụ cần người hỏi thăm một chút, người thanh niên nói, sau đó, bọn họ này đám người tùy tiện giả dạng một chút, liền biến thành một bộ phong trần mệt mỏi hình tượng, dường như đuổi vài trăm dặm lộ dường như, vóc dáng thấp nam nhân cũng không biết lộng chút cái gì ở trên mặt lâu mấy cái, liền biến thành một bộ bệnh tật bộ, dáng, Người thanh niên tự nhiên cũng một bộ suy yếu không thôi hình tượng. Hai cái bệnh hoàng bị mặt khác hai cái đại háng cổng, đi hướng phụ cần thôn dân. Bởi vì mọi người đều là chạy nàng lại đây, cho nên các thôn dân vừa thấy đến bọn họ, cổng người quần áo lam lũ, kéo dơ hề hề tay nải, liền rất có cảm xúc, phòng bị chi tâm liền không như vậy mãnh liệt. Vài người cũng cực dễ dàng liền từ các thôn dân trong miệng bộ ra lời nói, biết Đại Lang bọn họ là từ lô vĩ thôn ra tới, chính là phụ cần một. Cái đại thôn, bên trong người sẽ săn thú, lại thiện tâm, mọi người đều là chạy nặng lại đây, bị lộ vĩ thôn người tiếp nhận lúc sau, có thể tại đây sinh tồn xuống dưới. Lộ vĩ thôn người còn thường thường tiếp tế đại ra. Đại hán làm bộ tò mò hỏi, lộ vĩ thôn ở nơi nào? Cái này chúng ta cũng không biết nói. Chúng ta lại không đi qua. Không ai biết. Các thôn dân sôi nổi lắc đầu. Vài người không cấm có chút thất vọng, tìm lấy cứ rời đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn muốn cùng sao? Đại háng hỏi. Không cần. Chúng ta đi làm chính sự đi. Nếu biết Lô Vĩ Thôn cái này danh hạo, tổng có thể tìm được bọn họ. Người thanh niên đáp. Vài người xoay người đi rồi, bọn họ muốn tới thanh nguyên huyện đi. Đại lang bọn họ hoàn toàn không biết, nếu lúc ấy bọn họ tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu trong đi, sẽ có cái gì phát hiện? Người thanh niên mang theo bọn họ mấy tên thủ hạ, lại hoa hai ngày thời gian, mới trở lại lúc ban đầu Đại lang bọn họ ban đêm nghỉ ngơi địa phương sau đó tiếp tục đi phía trước. Không bao lâu, một cái không lớn, nhưng thủy lại rất thâm con sông xuất hiện ở trước mắt. Bờ sông bùi cỏ trung cất giấu một cái thuyền, chờ đợi tại đây còn có hai người. Nhìn thấy chủ tử đã trở lại, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người vội vàng hỏi, hiện tại đi sao? ân, người trẻ tuổi gật gật đầu. Vài người vội vàng đem thuyền lọng tới trong nước đi Tại đây chờ đợi hai người lại vội vàng trở lại bờ biển tới Lấy ra hai đầu lợn rừng cùng một ít thỏ hoang nâng đến trên thuyền đi Sau đó Bọn họ lại phản hồi tới Bối mấy cột bó củi Xách theo một đại bao râu dài trở lại trên thuyền đi Nha Các ngươi cũng không bạch nhàn dội a. Đại hán nút nước miếng Treo gẹo nói Đó là Này một đường đi thủy lộ Nhưng đêm chúng ta thèm thịt thèm hỏng rồi Người nọ cười nói nhà ở chỗ này mấy ngày, không có việc gì nhưng làm, hai người bọn họ liền lộng không ít con mùi, có thể hảo hảo ăn nhiều mấy đốn. mau chỉnh điểm ra tới ăn đi. Chúng ta đói lã. Đại hán nói. Hảo liệt. Người nọ đáp Lưu lại một người chèo thuyền, dư lại người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, nồi to thật mau vang lên nấu thịt rầm thanh, mùi hương chậm rãi nùng đi lên. Cơm còn không có tới kịp. Ăn xong, liền xoay vài đạo công, thuyền tiến vào sông lớn. Nguyên lai, like, lúc ấy bọn họ chẳng qua là tưởng lên bờ lòng chút ăn, lại bị Đại lang bọn họ sát lượng dừng làm ra thật lớn động tĩnh cấp kinh động. Liền như vậy một cái hoàn toàn là nhất thời hứng khởi hành động, người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này. Gặp gỡ một đám võ nghệ cao cường thiếu niên, hắn vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây tới, tuy rằng thanh nguyên huyện vẫn luôn là hắn cha âm thầm kinh doanh, nhưng đây cũng là một tay ám cờ, không đến bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Lần này bọn họ lại đây, chính là muốn đi thanh nguyên huyện tìm được chắc đầu người, trở đi nơi này nhiều năm qua để dành lương thực cùng binh khí. Cho nên, bọn họ tới người không ít, cũng không ngăn một cái bọn họ hiện tại ngồi thuyền nhỏ, còn có một cái thuyền lớn, ngừng ở chủ đường sông chờ bọn họ. Đại Lan bọn họ tự nhiên còn không biết, chính mình hành tung bị người hỏi thăm. Trở lại thôn, đem các ra muốn đồ vật đều tiễn đi. Tân Hồ hỏi, như thế nào lâu như vậy mới trở về? Đại Lang nói, chạy xa điểm, đi núi sâu đánh hai đầu lợn rừng, mới có thể đổi trở về nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thật, bọn họ hiện tại chính mình dưỡng heo, dưỡng gà vịt sâu, đối thịt nhu cầu không như vậy lớn, hơn nữa nuôi trong nhà thịt heo cũng so lợn rừng thịt càng có nước lụt. Càng nộn một ít, mỗi nhà mỗi hộ đều dưỡng hai đầu, ăn Tết khi dứt, tồn lên từ từ ăn. sang đến lợn rừng lung lung đều là lấy ra đi đổi đồ vật. Thỏ hoang nhưng thật ra sẽ lưu lại chính mình ăn Bởi vì thỏ hoang nhiều Cũng có thể cấp người trong nhà đổi cái khẩu vị Rốt cuộc không có khả năng mỗi ngày có thịt ăn Nga Tân Hồ gật gật đầu Nàng luôn luôn mặc kệ tài vụ Cũng không biết này đó toàn bộ là lấy con mùi đổi trở về Còn tưởng rằng bọn họ cũng lấy bạc mua vài thứ đâu Đại lang lừa gạt Quá Tân Hồ sau Liền đi tìm tạ công tử Giang Đại Sơn mấy người bọn họ Vứt bỏ một con mũi tên mà thôi Không tính cái gì đại sự Giang Đại Sơn cười nói: "Tuy rằng kia mũi tên là vũ khí sắc bén, nhưng lại không có lô vĩ thôn đánh dấu, hơn nữa kia lợn rừng bị thương chạy đến núi sau rừng già đi, cũng sớm hay muộn là cái chết, nói không chừng chờ đến nó lạn, kia mũi tên cũng liền trôn ở hoang dã chúng, ai còn như vậy xảo liền tìm đến kia mũi tên a. Chính là, không cần quá lo lắng, cho dù có, người được đến, chúng ta không thừa nhận không phải được. Này mũi tên cũng không xem như cái gì đặc biệt mũi tên." Tạ Công Tử cũng nói, thấy bọn họ không thèm để ý, Đại Lang liền yên lòng. Bất quá, ta tổng cảm thấy lần này ra cửa có người đang âm thầm nhìn trộm chúng ta, nhưng ta lại không cách nào phát hiện đối phương bộ dạng. Đại Lang nghĩ nghĩ, lại nói, thật sự, lúc ấy hắn tổng cảm thấy sau lưng có người. Đáng tiếc chính là, ở cái loại này hoàn cảnh hạ, tàng vài người, xác thật quá dễ. Dàn Hơn nữa hắn mang theo Bình Nhi cùng hòn đá nhỏ, cũng không dám thật sự đuổi theo cha, đành phải một đường đi đi dần rừng, kéo dài thời gian, cực lực biểu hiện ra chính mình này một đội người chính là bình thường thợ săn cùng hương dân. Như vậy a đại ca, ngươi thấy thế nào? Giang Đại Sơn trở nên trịnh trọng lên, nhìn về phía tạ công tử. Này cũng chỉ là Đại lang hoài nghi. Chúng ta phải đi ra ngoài xem xét quá, mới biết được đến tột cùng là thật là giả. Tạ công tử nói, nếu thật sự có, người ở theo dõi đại lang bọn họ cũng không phải là kiện việc nhỏ, này phụ cận đều là người thường, tuy rằng phạm vi quảng thôn càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế những người này như cũ ở vào lô vị thôn quảng khống bên trong, hôm nay lại nhiều thêm người nào, ra chút chuyện gì, bọn họ cũng đều biết rõ ràng. đây cũng là đại lang bọn họ thường thường muốn đi ra ngoài săn thú, chạy mấy tranh nguyên nhân chi nhất, nương săn thú mua đồ vật, hiểu biết quanh thân thôn dân hoạt động, hơn nữa hiểu biết bên ngoài tin tức. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn không có được đến nhiều ít ngoài giới tin tức, nhưng có đôi khi không có tin tức, ngược lại là tin tức tốt, chứng minh bọn họ nơi khu vực này, hoặc là là có người ở căn khống, hoặc là là không có đạt chịu ngoài giới ảnh hưởng. Ngày hôm sau, Giang Đại Sơn cùng tạ công tử mang lên Đại Lang, tạ Tam Bá, tạ Ngũ, Vương Thụ xuất phát. Bọn họ đến thừa dịp có chút dấu vết còn mới mẻ, mới có thể tra được càng nhiều tin tức ra tới. Tân Hồ Đối Đại Lang. Một hồi tới lại đi ra ngoài, có chút hoài nghi Dựa theo lệ thường, vừa trở về người thế nào cũng đến ở nhà nghỉ hai ba thiên Rốt cuộc ra cửa một chuyến, vẫn là rất mệt mỏi Hơn nữa bọn họ mới đi ra ngoài một chuyến Còn kéo về nhiều như vậy đồ vật Không có gì đồ vật là thiết yếu muốn mua Thực không cần thiết lập tức lại đi ra ngoài một chuyến a Chúng ta phát hiện lợn rừng đàn Đại ra chuẩn bị nhiều lộng điểm Miễn cho lợn rừng nhiều xuống dưới làm hại phụ thôn dân Đại lang giải thích Nói Nga, kia cẩn thận một chút, tân hồ không lại hỏi đến, gật gật đầu, nhanh nhẹn giúp hắn lại lòng chút lương khô. Đối với các nam nhân quyết định, nàng luôn luôn không can thiệp, dù sao nàng xem đến thật minh bạch, đại sự đều từ các nam nhân quyết định, nữ nhân không nhiều ít quyền lên tiếng, huống chi nàng mới bao lớn a? Có chuyện gì, cũng không tới phiên nàng tới vung tay múa chân. Nàng nhiều nhất chỉ ở ngầm, ám chỉ một chút đại lang. Bất quá, lấy nàng ở chỗ này sinh sống hơn 4 năm. Kinh nghiệm tới nói, các nam nhân quyết định vẫn là thật chính xác. Hơn nữa nàng ám chỉ, Đại lang cũng nghe nhìn thấy đi. Ít nhất, này một thôn làng người, sinh hoạt chính là càng ngày càng tốt. Trong nhà không bao giờ sẽ thiếu y thiếu thực. Còn thường thường có thể ăn đốn thịt, trong nhà mỗi ngày cũng có chứng ăn. Này sinh hoạt cùng hiện đại bình thường dân chúng cũng không kém cái gì. Nàng thấy đủ, dù sao nàng cũng không phải như vậy ái nhọc lòng người. Giang Đại Sơn cùng tạ công tử những... Người này hiện tại đã rất ít kết bạn ra cửa, cho nên bọn họ cũng đến tìm lấy cớ chấn an người trong nhà. Đặc biệt là Tạ Xuyên Nhi sắp sinh, Tạ Đại Tẩu cũng lại có mang. Đại Lang nói lần này đi ra ngoài phát hiện thật nhiều lợn rừng. Hai người tìm lấy cớ đều giống nhau. Tạ Xuyên Nhi kinh ngạc nói, làm những người khác đi không được sao? Hiện tại lại không cần các ngươi đi săn thú. Chính là bọn họ vừa trở về, không mệt sao? Giang Đại Sơn nói. Chính là, hơn nửa đại gia trong đất sống đều nhiều, liền chúng ta mấy cái nhàn rỗi, ta đều mau nhàn mắc lỗi tới, phải đi ra ngoài chạy chạy. Tạ công tử nói, đi thôi, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Tạ đại tẩu vẫy vẫy tay, tượng đuổi rùi bò giống nhau đêm này hai cái đại nam nhân đuổi ra đi. Nàng mới mặc kệ có phải hay không thật sự đi đánh lợn rừng, dù sao nam nhân muốn ra cửa, ngươi là kéo không được. Tạ Xô Nhi giậm chân một cái, bất mãn nói: Thật là, ta xem bọn họ chính là nghĩ ra đi chơi. Đó là đại lão ra, mỗi ngày ngốc tại nơi này làm ruộng cũng là làm khó bọn họ. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Tạ lão phu nhân an ủi nữ nhi cùng con dâu, cô nại nại, thái thái, uống điểm canh đi. Trong nhà hạ nhân, Đinh Tẩu Tử bưng cái khay bên trong phóng hai chén canh vào được. Vì này đinh tẩu tử vốn dĩ chính là xử lý phòng bếp, chủ nghệ không tùy, cho nên tà quản ra cố ý đem bọn họ toàn gia lại mang lại đây. Đinh ra tuy rằng đã phân ra đi sống một mình, nhưng đinh tẩu tử vẫn là ở tà ra làm việc, nấu cơm làm vệ sinh đều một tay bao. Bởi vì con trai của nạn đinh đào cũng được với học, luyện công phu, lấy nạn lao động đổi lấy nhi tử học tập sở hoa phi dụng. Cái gì canh? Tà Xu Nhi hỏi. Mỗi ngày than than thủy thủy, nàng đều dưỡng vị thật nhiều. Nàng thân thể cực hảo, hoài tương cũng hảo, cùng Chương Thẩm Thẩm có đến một so, cái gì đều nút trôi đi. Sợ nàng lớn lên quá phì, khó có thể sinh sản, Tân Hồ còn đã từng đập đập nhắc nhở quá nàng, đừng dưỡng đến quá mức. Tạ Tô Nhi cũng sợ, cho nên không thể nào dám uống quá. Thức ăn mặn canh, đặc biệt là mang thai hậu kỳ, chỉ dám uống chút canh cá, trứng canh linh tinh, ngẫu nhiên mới uống điểm canh gà, không nhiều ít giọt dầu, chính là một chút thịt nạc canh. Đinh Tẩu tự đáp: Ngày hôm qua Đại lang bọn họ trở về, mang theo chút thịt heo đã trở lại. Tuy rằng là im, nhưng thừa dịp còn tính mới mẻ, cho nên tạ lão phu nhân phân phó nàng lộng điểm nước canh cấp hai vị hòi thân mình người uống. Canh bên trong trừ bỏ thịt ở ngoài, còn thả điểm mới mẻ cải thịa miu, Hương vị thật tươi ngon. Tạ Đại Tẩu cùng tạ Xu Nhi đều vì khẩu mở rộng ra, ăn canh. Tạ Xu Nhi cũng không cần người khác quản, chính mình đỡ cái bụng to đi tìm Tân Hồ. Tạ lão phu nhân muốn đi theo nàng, nàng nói không cần, ta đi tìm a hồ. Hôm nay liền ở nhà nàng ăn cơm ngủ. Tạ lão phu nhân tự nhiên đối tân hồ yên tâm thật sự, trong miệng lại nói ngươi lại đi phiền toái a hồ, bằng không liền ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Không được, Tạ Xô Nhi trong miệng đáp lời ngươi đều đi xa. Nhìn nàng mạnh mẽ bồ pháp Tạ đại tẩu cùng Tạ lão phu nhân đều cười rộ lên. Ai ra nàng cái dạng này nhưng thật ra nhẹ nhàng. Tạ lão phu nhân nói. Đúng vậy, ta nếu là tượng nàng thì tốt rồi. Tạ Đại Tẩu hâm mộ nói, Này một thai tuy rằng so phía trước hoài nữ nhi Nguyệt Hoa khi hảo rất nhiều, Nhưng lại vĩnh viễn so ra kém tạ su Nhi, Từ hoài thường đến bây giờ, Vẫn luôn nút trôi ngủ ngon. Nếu là su Nhi này một thai, Là cái nam hài thì tốt rồi. Tạ Lão Phu Nhân nói, Nương, nàng còn trẻ, Ngài gấp cái. gì a? Tạ Đại Tẩu nói, ta là sợ bọn họ lại muốn đi ra ngoài a ai biết lần này đến là bao lâu a tạ lão phu nhân lo lắng nói nếu nữ nhi một thai đến nam liền tính con rể đi ra ngoài mấy năm cũng không sợ nếu là sinh cái nữ nhi thời gian cách dài quá su nhi tuổi lớn lại tưởng sinh ra được khó khăn nhi tử cùng con rể đều ra cửa muốn nói không phải cái gì đại sự nàng mới không tin đâu Nàng cũng thật minh bạch vây ở chỗ này, tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng là loài này nhật tử, cũng không phải kế lâu dài, lúc trước cũng chỉ là tính toán, trước tiên ở nơi này chờ thời cuộc an ổn lại hồi kinh đi. Tổng không thể thật sự đương cái nông hồ đi, ngài nghĩ đến quá nhiều, hai người bọn họ cảm tình hảo đâu, nói nửa giang đại sơn không thân không thích, lại cùng phu quân giao hảo, sẽ không có chuyện gì, tạ đại tẩu an ủi bà bà. Nàng tin tưởng Giang Đại Sơn nhân phẩm Liền tính tà su nhi thật sự chỉ sinh một cái nữ nhi Sau này nhật tử cũng sẽ không quá kém ân ngươi cũng đừng lo Lắng, ta này cũng chỉ là tùy tiện đoán Tà lão phu nhân sợ tức phụ lo lắng vội vàng nói Mẹ chồng nàng dâu hai người nói một lát Liền tan Tà lão phu nhân đi xem học sinh A thổ hiện tại chính là đứng đắn học sinh Có hảo phu tử cũng không thể lãng phí Cho nên A Thổ, Đại Bảo, Bình Nhi, Đại Lang đều đến nghiêm túc đi học, nghiêm túc luyện công phu. Chính là Đinh Đào, Trần Tiểu Miêu cũng chưa lãng phí quá loại này cơ hội. Bọn họ đương nhiên muốn so người khác càng thêm khắc khổ. Nhìn thấy Tạ, Su Nhi, Tân Hồ ném súng trong tay đế giày tử, lại đây đỡ nàng, không phải ở người nhà mẹ đẻ sao. Giang Đại Sơn ra cửa tự nhiên đến đem thê tử an bài về nhà mẹ đẻ đi. Tuy rằng nàng nhà mẹ đẻ cùng chính mình ra mới cách mấy trường xa, có chuyện gì kêu một giọng nói đều nghe thấy. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, chủ yếu là Tạ Xu Nhi mau sinh. Đại Lang có hay không nói, đi ra ngoài làm gì? Tạ Xu Nhi hỏi, không phải nói đi tìm lợn rừng sao? Tân Hồ nói, ngươi tin tưởng. Tạ Xu Nhi chắn nàng, liếc mắt một cái, hỏi. Tin tưởng a? ta nói ngươi quản như vậy làm gì? Tới, làm ta cùng ta tiểu biểu để giao lưu hạ cảm tình. Tân Hồ cười nói, cố ý rời đi nản lực chú ý, Tạ Su Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa lúc bụng động đi lên, nàng chính mình cũng cười, nói, đang ở ta trong bụng đá đâu, có phải hay không ở cùng A Hồ tỷ tỷ chào hỏi a. Hai người hi hi ha ha náo loạn trong chốc lát, Tạ Su Nhi mệt nhọc, ngã vào Tân Hồ trải lên ngủ. Ngủ phía trước, còn công đào nói, ta muốn ăn. Du bác mặt, phóng chút măng chua tử, hành ta đây liền đi cắn bột. Tân Hồ cười cười, mang lên cửa phòng. Hiện tại nàng một người ngủ một gian phòng, trong phòng thả hai chương trúc chế tủ quần áo cùng mấy chỉ cái giường. Đại Lang bọn họ mấy cái nam hài tử quần áo trên cơ bản đều đặt ở nàng trong phòng. Bốn cái nam hài tử ngủ một gian phòng, thật sự có điểm tể. Mùa đông còn không sao cả, tể ở bên nhau ấm áp. Thời tiết ấm áp khi liền cảm thấy tể không được, hơn nữa Đại Lang tuổi tiệm trường. Cũng ngượng ngùng cùng tiểu thí hài tử nhóm còn còn ngủ một chương dường đất. Mấy ngày trước, Đại lang đã kêu nàng đem mặt sau tạp vật phòng thu thập một chút, ta dọn tiếng nơi này trước ở đi. Mùa đông lại trở về phòng đi ngủ. Nếu không, chúng ta lại đắp gian phòng, kia mặt sau vị trí quá nhỏ. Tân Hồ phản đối. Vốn dĩ chính là tạp vật phòng, bị nàng thu thập ra tới, chuyên môn phóng lương thực cùng một ít nồi niêu trung vại. Nơi nào còn có vị trí phô chương giường, hơn nữa nhiều ít có chút. Hương vị như thế nào có thể ở lại người lại đáp cũng đúng chính là chúng ta chỉ có thể hướng tập vật phòng mặt sau tiếp theo đáp một giang phía trước nơi nào còn có vị trí a đại lang nghĩ nghĩ có chút đau đầu nói tân hồ ngủ phòng bên cạnh đáp giang phòng cấp xuân mai thu cúc hai chị em chủ xài chung một bức tường bên kia lại đáp chuồng ngựa tuy rằng hiện tại chuồng ngựa chuyển rời đến sân mặt sau đi mà nhiều ở tại người bên cạnh hương vị lớn nhưng này chuồng ngựa nhưng vẫn giữ lại đôi cối Hơn nữa bởi vì nguyên lai bên cạnh đất chống thường, sau lại lại xây nhà, lại tìm không ra đất chống. Cho nên, muốn đắp giang phòng, cũng chỉ có thể hướng sân mặt sau tìm địa phương. Mặt sau cũng không có gì dư thừa địa phương a Tân Hồ nói, mặt sau đắp chuồng heo, chuồng ngựa, chuồng gà việt lều. Nơi nào còn có cái gì đất chống phương, chính là chuồng gà việt lều vẫn là trực tiếp đắp ở bồ kết dưới tàng cây đâu. Bên cạnh chính là nhà xí cùng chuồng ngựa, chuồng heo, đều tệ ở bên nhau. Thật không nhiều ít đất chống phương Ai, còn quá 2 năm, nhà của chúng ta cũng đến lại cái nhà mới Đại lang nói Hắn năm nay đều tuổi mụ 14 tuổi Sang năm chính là đứng đắn thành niên nam tử Còn cùng bọn đệ đệ tệ ở một chương trên giường đất Thật khó chịu Hơn nữa lại quá 2 năm, bình nhi tuổi đều lớn Trong nhà chân chính là nên đến chuẩn bị cái nhà mới Chỉ là hiện tại trong thôn có thể xây nhà địa phương không hảo tìm a phân ra vài ra, mỗi người đều đem tân ra kiếm thật sự, chính thức cơ hồ đều là tam gian chính tầng, tam gian nhà bếp mang tiểu viện tử, sân mặt sau lại còn phải trừ chút vườn rau, còn phải lưu súc vật chỗ ngồi, cho nên tân ra tăng một hồ, chiếm địa phương cũng không nhỏ. trong thôn không địa phương xây nhà sự tịnh tân hồ cũng trong lòng hiểu rõ, nói kia nhưng đến ra bên ngoài tìm địa phương kiếm phòng ở, đúng vậy, nếu lại phân ra, liền thật sự chỉ có thể hướng nơi xa tìm địa phương. Đại Lang cũng nhận đồng kỳ thật Tân Hồ trong lòng vẫn luôn có chuyện gác ở đàn kia, không hảo thuyết gia tới, ở chỗ này tuy rằng mọi người đều thật thân thiết, giúp đỡ cho nhau, nhưng là nữ hài tử lại không có khả năng độc lập ứng dụng chính mình bất động sản cùng ruộng đất, tỷ như Xuân Mai cùng Thu Cúc hai tỷ mùi liền vẫn luôn đi theo Trần gia trụ, nhưng ăn cơm làm sống lại đều đi theo giang hào cùng Ngô Phạm. Nghiêm khắc tới nói, này hai cái nữ hài tử có thể xem như Giang hạo cùng ngô phàm hạ nhân. Chẳng qua, các nàng vốn dĩ chính là lương. dân, Giang hạo cùng ngô phàm cũng không nghĩ tới, làm các nàng chân chính biến thành bọn họ hạ nhân thân phận. Gần nhất trong thôn nam Hải tử nhiều, nàng hai sớm đã bị trình phong cùng trình tiến coi trọng. Còn nữa, bọn họ trước mắt cũng nuôi không nổi hạ nhân, chính là về sau cũng rất khó mang nàng hai về nhà đi. Cho nên, đại gia liền như vậy hỗn sinh hoạt. Đúng là bởi vì này hai tỷ mùi tình huống, làm Tân Hồ càng thêm minh bạch đây là cổ đại. Ở chỗ này, một nữ nhân, không có khả năng có được. Cái gì bất động sản A, mặc kệ ngươi có bao nhiêu có khả năng, ngươi sở hữu tài sản riêng đều thành lập ở ngươi có cha mẹ huynh đệ hoặc là trường phu nhi tự cái này tiền đề thượng. Quả thật quá không công bằng. Tân Hồ trong tay xoa mặt, nghĩ đến có chút xa, thẳng đến đại bảo cùng A mau đặng đặng chạy vào, hát lớn, chúng ta đã về rồi, cơm làm tốt sao? Hai người mồ hôi đầy đầu, mới vừa hoàn thành luyện tập nhiệm vụ, liền đã đói bụng, về trước tới ăn cơm, nha, lập tức hảo, chờ một lát, tân hồ, vội vàng nhanh hơn thủ hạ động tác, nhanh chóng cán hảo mặt, cắt thành ti, bắt đầu nấu mì sợi. Du bát mặt rất đơn giản Nước trong nấu tốt mặt Thịnh ở trong chén Trong nồi thiêu nhiệt ru Chén nhỏ trang thường nửa chén đã sớm chuẩn bị tốt Làm ớt cây mặt Hơn nửa chút hành mặt tỏi giả Trực tiếp đem nhiệt ru tưới tiến vào Xèo xèo hương khí lập tức bọt lên Thơm quá a! Đại bảo hút lưu nước miếng keo lên Tân hồ lại đem đã sớm hầm canh thịt Thêm một phen măng chua tử Tăng lớn hỏa lại hầm Trong chốc lát nói Đi xem mở tỉnh không có tỉnh, tỉnh. Tạ su nhi chính mình đã sớm tỉnh, nàng tháng lớn, kỳ thật ngủ đến không ổn, vừa rồi đại bảo cùng A mau trở về, đã sớm đánh thức nàng, tiếp theo bình nhi cũng đã trở lại, vừa lúc mau tới đây ăn cơm, tân hồ đem mặt bưng lên bàn, tiếp đón đại gia lại đây ăn cơm, một người một chén du bát mặt, lại xứng với một chén măng chua canh thịt, mỗi người ăn đến mồ hôi đầy đầu, sáng thật sự, đại Lang mang theo Giang đại sơn bọn họ, rọc theo đường đi xem xét vừa mới bắt đầu cái gì phát hiện cũng không có đại gia còn tưởng rằng đại lang là quá đa tâm đâu thẳng đến có thôn dân nói ngày đó các ngươi đi rồi lại tới nửa mấy cái chạy nạn người còn hỏi khởi quá các ngươi đâu nga là chút người nào bọn họ chỗ nào vậy đại lang làm bộ lơ đàng hỏi bốn cái nam nhân hai cái người cao to còn cộng hai cái ốm yếu trên người lại dơ lại cũ nát cũng là ăn không ít đau khổ có người cảm thán nói. Đúng vậy, còn ở nhà của chúng ta, uống lên một chén nước canh, nói nói mấy câu nói đi rồi, bọn họ hỏi chúng ta cái gì, Đại lang lại hỏi, cũng không có gì, chính là nói nhìn thấy các ngươi cưỡi ngựa, còn tưởng rằng các ngươi là cái gì phú quý nhân ra đâu, có người nói, tiếp theo, lại có người nói, chúng ta liền nói cho bọn họ, các ngươi là lô vĩ thôn, đều là người tốt, chính là, bọn họ còn hỏi chúng ta có biết hay không lô vĩ thôn ở nơi nào, chúng ta nói không biết. Bọn họ liền đi rồi Lúc này, mọi người đều minh bạch Đại lang trực giác là chính xác Xác thật có người đang âm thầm đi theo bọn họ Chẳng qua, này phụ cận người xác thật Chỉ biết có cái lô vị thôn Nhưng không ai đi vào Cho nên, những người đó thấy được không đến cái gì tin tức liền đi rồi Tiếp tục đi phía trước đi Hẳn là còn sẽ lưu lại chút dấu vết Bốn cái nam nhân, không có việc gì Không có khả năng chạy đến cái này địa phương tới Giang Đại Sơn nói Đại Lang, các ngươi ở nơi nào tìm được lợn dừng? Tạ công tử hỏi, Đại Lang đi đầu dẫn? Bọn họ hướng bên kia đi, như thế nào chạy xa như vậy? Nơi này đều đã là không người yên hoang giả địa. Ly núi lớn cũng gần, nói không chừng sẽ có đại hình đã thương người mảnh thú. Lần sau đừng tới, chúng ta hiện tại lại không thiếu kia điểm giả vật sinh hoạt. Giang Đại Sơn nhíu mày, giáo huấn Đại Lang. Bất quá là tưởng nhiều chạy điểm địa phương. Đại Lang nhỏ giọng phân biệt nói, Chính là ngươi mang theo hòn đá nhỏ Hòa Bình Nhi. Tạ công tử cũng không tán đồng nói. Hai đứa nhỏ còn nhỏ, thật. Muốn có chuyện gì, lại như thế nào cho phải đâu. Tính, về sau đừng như vậy. Dù sao chúng ta ra tới một chuyến, liền hướng trong nhiều thăm thăm đi. Trước đêm này phụ cận đều sờ chính, về sau bọn họ ra tới cũng yên tâm chút. Giang Đại Sơn lại nói. Người trẻ tuổi sao, ngăn không được, ngươi càng không cho bọn họ tới, bọn họ liền có khả năng càng phải tới hơn nữa hắn cũng cho rằng nam nhân sao lại học một thân công phu nhiều ra tới sấm sấm cũng hảo không có khả năng luôn liền ở phụ cần săn thú vài người hướng chỗ sâu trong đi rốt cuộc tới lúc ấy đại lang mấy người bọn họ qua đêm địa phương trên mặt đất cho tàn còn bảo trì đến tương đối hoàn hảo chúng ta lúc ấy liền ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối mới rời đi đại lang nói ừ Các ngươi cũng là vận khí tốt, này một khối chưa từng thấy cái gì mãnh thú, bằng không nếu là gặp gỡ bầy sói liền phiền toái lớn." Giang Đại Sơn nói, "Nơi này còn không tính núi lớn khu, phỏng chừng không có bầy sói, chúng ta lại hướng trong đi một. chút đi, này đám người rất có kinh nghiệm, dọc theo đường đi cơ nhiên căn bản là không lưu lại cái gì dấu vết." Tạ công tử nói. Này một đường đi tới, trừ bỏ Đại lang bọn họ lưu lại dấu vết, rốt cuộc tìm không ra một khác đám người dấu vết, thực hiển nhiên nhân ra đều là cao thủ. Đại lang mặt đỏ, hắn thế mới biết, chính mình thật là quá non, tuy rằng cảm thấy được có người theo dõi, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp có thể tìm được người khác. Cũng may mắn.